Với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dưới gần sóng vô hình trong tinh công lúc trước có người đã thi triển đạo thuật tập trung vào mình Xem ra ta trở về đã khiến cho rất nhiều người chú ý Như vậy cũng tốt Khóe miệng vương lâm lộ ra vẻ mỉm cười Hiện giờ hắn có tư cách với tu vi này có thể đổi mặt với tất cả mọi chuyện Cho dù có người biết được mình trở về đối với hắn cũng không sao cả Lững thững tiến về phía trước trong tinh không mịt mù này Bước đi của vương lâm không nhanh Nhưng mỗi một bước đều vượt qua một khoảng cách rất dài Hắn nhìn tinh không quen thuộc xung quanh yên lặng cung dung mà đi Trong tinh không ở xa phía trước vương lâm Lúc này có gần 100 tu sĩ Hóa thành cầu vồng gào thép vườn quanh bên ngoài một tu chân kinh có linh khí nồng đậm Từng đảo giống như những sợi tơ từ trong tay Nhưng tu sĩ này bay ra trong nháy mắt đã thành một tấm lưới bao phủ lấy tu chân tinh không lộ này Trong đám tu sĩ này có một nam tử trung niên Người này ánh mắt như điện tu vi đã đạt tới tỉnh biết thiên mãn tướng mạo uy nghiêm Nhất là trong hai mắt còn có tinh quang lói lên Bên ngoài thân thể hắn có những đạo thiểm điện hình vòng cung chạy qua chạy lại, khiến cho sự uy nghiêm của người này càng tăng lên. Hãy để ý một chút, cùng nhau phát lực, đừng phá hỏng tu chân tinh này, nếu không, lôi tiên điện trách tội chỉ là việc nhỏ, nếu để ảnh hưởng tới việc chuẩn bị chiến tranh của La Thiên thì chúng ta hãy về nhà tự bế quan đi. Thanh âm tu sĩ trung niên này như sấm ầm ầm truyền ra. Rơi vào trong ta gần 100 tu sĩ Tất cả mọi người đều mỉm cười Chiến không liệt Chúng ta bế quan cũng không ngại Nhưng ngươi lại là người ưu tú nhất Của chiến gia thế hệ này Sao lão tổ của ngươi Có thể cho ngươi bế quan được Bình thường bị trừng phạt bế quan Thì cũng không có gì Nhưng lúc này lại đang chuẩn bị cho chiến tranh Nếu sau khi khai chiến Mà lại bị phạt bế quan Thì cũng là không cam lòng Chiến Hưng nghe nói lần này toàn bộ tứ đại tinh vực chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng lại do Vân Hải cầm đầu, việc này đã thật sự rất khó hiểu, dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh của Vân Hải? Ngươi có tin tức gì không? Tiếng cười vang vọng, mọi người nhất tề phận chuyên nguyên lực tu chân tinh này bỗng nhiên ầm vang. Bị mọi người chậm rãi kéo ra khỏi quý đạo cũ, dưới sức lôi kéo của mọi người, Dần dần trôi về phía trước Nam tử trung niên kia chính là chiến không liệt Tay phải hắn cũng có một sợi tơ nối liền với tu chân tinh ở phía sau Theo mọi người bay về phía trước cười nói Việc này là lỗ phu tử lão tổ của La Thiên ta cùng với người của ba tinh vực kia Định ra chiến mộ cũng không biết được nhiều Nếu thật sự có tin tức Sao có thể không nói cho các ngươi biết Vội gì Nhắc tới lỗ phu tử Gần 100 tu sĩ này ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt Nhưng việc có liên quan đến lỗ phu tử kể cả chiến không liệt cũng chỉ trong thời gian gần đây mới biết Trong mắt bọn họ, lỗ phu tử chính là người mạnh nhất La Thiên Là người bảo vệ La Thiên tinh vực Có lỗ phu tử thì La Thiên bất diệt Nhìn những người bên cạnh trong lòng chiến không liệt thở dài Không sống như những người này trong hai mắt chiến không liệt chỉ có tôn kính, mà không có một chút cuồng nhiệt nào. Dường như sự cuồng nhiệt của hắn đã bị một người lấy đi toàn bộ. Ánh mắt cuồng nhiệt đến từ những người xung quanh từ rất lâu trước chiến không liệt cũng đã từng có. Cũng đã từng vô cùng nhiệt huyết, chỉ cần một câu nói của người kia, hắn có thể vì hắn mà làm tất cả mọi việc. Sự cuồng nhiệt đối với người kia. Không bởi vì năm tháng trôi qua mà tiêu tan, ngược lại lại càng hiểu sâu sắc. Sự phân tích đối với người kia càng ngày càng sâu sắc. Chỉ là hiện giờ hắn đang ở đâu. Trong mắt chiến không liệt hiện lên một vẻ hồi ức rất sâu. Hắn vẫn thường nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới những hình ảnh năm đó. Người kia đi qua La Thiên, ngoài ảnh hưởng tới bản thân mình còn có thân công hổ. Nhớ tới thân công hổ, chiến không liệt khẽ hừ một tiếng, những năm gần đây thân công hổ ở chỗ nào cũng đối nghịch với hắn, mâu thuẫn giữa hai người càng thêm kịch liệt. Gần 100 tu sĩ này hóa thành cầu rồng hướng về phía trước chậm rãi bay đi tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi tu chân tinh kia đi ở bên trong tinh không bay thẳng về phía trước. Một lát sau đột nhiên ở phía trước một trăm tu sĩ này, một thân ảnh áo trắng chậm rãi từ xa đi tới. Sau khi nhìn thấy một trăm tu sĩ này, người mặc áo trắng này dừng lại, đứng ở giữa không trung yên lặng nhìn lại. Người áo trắng xuất hiện, lập tức khiến cho những tu sĩ này chú ý, nhất là khiến không liệt thần sắc càng xứng lại, ánh mắt quét tới. Nhưng với tu vi của hắn Cũng không thể nhìn rõ hình dạng đối phương Có chút cổ quái Mọi người hãy cẩn thận Cơ hơn y e nơ ca Hơn o nơ g Liệt bước tới đi về phía trước truyền thần thức ra Hai bên càng ngày càng gần Nhưng người áo trắng này Thủy Trung không có bất cứ một cử động gì Chỉ bình tĩnh đứng ở đó Nhìn lướt qua người những tu sĩ này Không ai có thể nhìn rõ hình dáng của người mặc áo trắng này, ở trên thân thể hắn dường như hết thảy ánh mắt đào qua đều tự vặn vẹo, dường như ở vị trí của đối phương là một cái hố đen có thể nuốt lấy hết thảy. Cho đến khi gần 100 tu sĩ này kéo tu chân tinh kia hoàn toàn đi qua người mặc áo trắng này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của người này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn bộ dạng của hắn hẳn không phải là người của La Thiên Lúc này hàng rào của tứ đại tinh vực đã được mở ra Chỉ cần có đường dẫn là có thể tùy ý qua lại Người này hẳn là đến từ tinh vực khác Trong lúc không ngừng đi xa Chiến không liệt xoay người Nhìn người mặc áo trắng ở xa phía sau Vẫn đang yên lặng nhìn lại nhíu mày Người này Dường như có chút quen thuộc Vương Lâm nhìn đám tu sĩ phía trước, nhìn chính không liệt ở trong đó, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức. Hình dáng của đối phương so với năm đó đã già hơn một chút. Nhớ tới cảnh từng năm đó ở trong lôi trì Chiến không liệt này so với mình rõ ràng là tu vi cao hơn Nhưng mình lại mượn sức mạnh của lôi đình Còn có ánh mắt sau khi hiểu ra một tia bổn nguyên Đã khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh Còn bái mình làm tôn chủ Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Có thể nhìn thấy cố nhân là một chuyện may mắn nhất trong đời người Vương Lâm trong lúc mỉm cười Xoay người hướng về phía xa bay đi Hắn rất vui vẻ Vương lâm càng đi càng xa Dần dần khoảng cách với gần 100 tu sĩ này chậm rãi trở nên vô tận Chiến không liệt thủy trung cao mày Ngay cả những lời nói của đám tu sĩ bên cạnh cũng không nghe thấy Nhìn thân ảnh bối phương chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt Cái cảm giác quen thuộc này thủy trung quanh quẩn trong lòng hắn Không thể tiêu tan Rất quen thuộc Chiến không liếc trong lúc trầm mặt Xoay người theo những tu sĩ Ở bên cạnh bay về phía trước Nhưng trong lòng hắn vẫn suy nghĩ Cái cảm giác quen thuộc này Là đến từ đâu Trong đầu hắn thân ảnh của người áo trắng kia Vẫn không ngừng hiện lên Lúc hắn dâu vua người tóc trắng Phất phơ hiện lên rõ ràng Trong đầu hắn Nhất định ta đã gặp người này rồi Chiến không liệt vút mi tâm, nhưng lúc này tay phải hắn ở trên mi tâm bỗng nhiên dừng lại, thân ảnh áo trắng ngơ hồ trong đầu dần dần cùng với một người đã khắc sâu trong trí nhớ chậm rãi trồng lên nhay Ngay khi hoàn toàn dung hợp, trong đầu chiến không liệt âm một tiếng, giống như mười vạn lôi đình đồng thời nổ vang, khiến cho thân thể hắn chấn động mạnh. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không dám tin, bất giác xoay người lại. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào, hai mắt trợn trừng trong một khoảnh khắc hoàng hốt, hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. là, là hắn. Chiến không liệt không chút do dự, hai chân bước mạnh về phía trước, tốc độ như lôi đình trong phút chốc hướng thẳng về phía vương làm rời khỏi đi nhanh tới. Hành động đột ngột này của hắn lập tức khiến cho gần 100 tu sĩ ở bên cạnh đều đứng ngây ra ở đó. Chiến không liệt dường như triển khai toàn bộ tốc độ. Trong tiếng ầm ầm vượt qua tinh không vô tận. Nhưng ở phía trước hắn là tinh hải mịt mờ, không còn thấy thân ảnh vương lâm bô nữa. Cho đến rất lâu sau, thân thể chiến không liệt dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ tại sao lại không gọi ta một tiếng? hắn đứng ở nơi đó rất lâu, thời gian trôi qua, chiến không liệt trong lúc trầm mặt hướng về tinh không phía trước vẫy một cái trong tiếng an nhè, xoay người rời khỏi. La Thiên Tinh vực ở sâu bén trong có một vùng tinh không chống chảy, nơi này tương đối hoang vu, tu chân tinh cũng không có linh khí sung túc. Trong đó có một tu chân tinh không lớn lắm tản mát ra từng trận hào quang nhẹ nhàng Ở bên trong tinh không này chậm rãi chuyên động Trên tu chân tinh này hải dương chiếm 7 phần Còn lục địa thì bị phân chia tứ tán từ xa nhìn lại giống như là một thủy tẩu màu lam Thanh linh tinh Tu sĩ trên đó tu vi cũng không cao anh biến chỉ có 3 người Lúc này trên một đỉnh núi cao nhất trên thanh liên tinh, ba anh biến tu sĩ kia đang cung kính đứng trước mặt một lão già. Lão già này toàn thân mặc văn sam thoạt nhìn không giống như một người tu đạo, ngược lại giống như một văn nhân tôn sư phàm tục. Hẳn bình tĩnh ngồi trên một đài cao ở trên đỉnh núi này. Hắn đã ngồi ở chỗ này hơn 800 năm. Hết thảy chỉ vì một câu nói năm đó của tôn sư. Cả đời ta không có bất cứ một đệ tử nào Đạo của người cùng với ta có duyên Có thể thu nhận ngươi làm đệ tử Ngọn núi Hoành Vân này sẽ cho ngươi làm chỗ tu luyện Ta sẽ không truyền cho ngươi bất cứ một thần thông gì Chỉ cho ngươi một hồi cảm ngộ Lão già chậm rãi mở hai mắt Không nhìn ba anh biến tu sĩ trước mắt Mà hướng về phía chân trời xa xa yên lặng nhìn Ba người cắt ngươi lui ra đi Tinh cầu này là của Sư Tôn. Nếu Sư Tôn không trở về thì một cái cây, một ngọn cỏ, một hòn đá, một giọt nước cũng không ai có thể lấy đi. Nhưng lúc này đang chuẩn bị chiến tranh, Lôi Tiên Điện vừa ban lệnh xuống, nổ trong 3 ngày sẽ tới lấy tinh cầu này. Chúng ta Trong ba anh biến tu sĩ kia có một người mắt lộ vẻ lo lắng nhanh chóng mở miệng bị ánh mắt của lão già ngồi trên đài cao kia đảo qua. Chỉ một ánh mắt này cũng khiến cho anh biến tu sĩ kia tâm thần chấn động, không dám nói thêm nữa. Cả ba người cung kính ôm quyền, khom lưng rời khỏi. Lão già trầm mặt, nhìn tầng tầng mây mù trên không trung yên lặng ngồi ở đó. Hồi lâu sau trên không trung mơ hồ có lôi đinh truyền tới từng chân tiếng gió đào thét ở trên không trung hình thành những đám mây đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời che khuất ánh mặt trời. Tiếng ào ào từ xa truyền tới, mưa rào rơi xuống, từ xa tầm tã đi tới, chậm rãi bao phủ lấy mặt đất. Mưa rất to, rơi lên đỉnh núi này, phát ra tiếng rào rào không ngớt. Dưới cơn mưa này thiên địa cũng trở nên mờ mịt Gió cũng rất lớn thổi nước mưa lướt qua bên người lão già này làm ướt quần áo Nhưng không thể che khuất được ánh mắt chờ đợi của lão già nhìn lên không trung Một tiếng thở dài giống như từ trong thiên địa này thổi tới truyền vào trong tai lão già Thân thể lão già này bỗng nhiên chấn động ánh mắt lộ ra vẻ kích động Ta vẫn còn nhớ Tên ngươi là Tạ Thanh. Tiên Nghị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Thông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền chín. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1481. Hôm nay mây xang mưa đổ. Hôm nay mây xang mưa đổ tràn ngập những thê núi cố nhân đến Giọt mưa rơi trên mặt đất, đập lên vách đá phát ra những tiếng tí tách dễ nghe. Nhưng cơn mưa này lại rất ảo ạc, làm rối loạn khúc nhạc kia, ngược lại còn có chút phiền nao. May mà có gió thổi đi những giọt nước mưa kia, hóa tan sự phiền nao này tấu nên một khúc thiên địa vũ sơn hào hùng. Trong cơn mưa trên đỉnh Hoàng Vân Sơn, một người mặc áo trắng không biết từ khi nào xuất hiện. Dưới những tiếng mưa này trong tiếng gió thổi đi những giọt mưa yên lặng đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lao già đang kích động trên đài cao phía trước. Không hề ngăn cản nước mưa rơi lên quần áo, không như năm đó lúc ngộ ra hoán vũ tận lực không để nước mưa rơi vào người, vương lâm chỉ yên lặng như vậy đứng dưới ơn mưa. Để mặc cho nước mưa làm ướt quần áo từng giọt ngấm vào trong cơ thể, làm ướt đẫm một đầu tóc bạc. Nhưng trên người Vương Lâm cũng không hề có một chút vẻ khó chịu nào, mà chỉ có một vẻ cực kỳ tự nhiên, giống như Vương Lâm chính là ngọn núi này, là mặt đất này, là những cây cỏ này. Trên mặt Vương Lâm mang theo một vẻ mỉm cười, nhìn Lao Già ở trên đài. Sư Tôn Lao Già đứng lên rồi quỳ xuống ở đó, nước mưa rơi lên mặt theo khói mắt chảy xuống, nhìn không rõ. Sau 800 năm từ biệt, Vương Lâm lại quay về Thanh Linh Tinh, về nơi mình đã từng tầm đạo, gặp lại ký sanh đệ tử mà mình đã thu nhận năm đó. Tạ Thanh đối với cả đời Vương Lâm mà nói chỉ là một hình ảnh chợt lói lên thoáng qua, nhưng chính vì có người này nên mới khiến cho Vương Lâm năm đó ý cảnh viên mãn. Vì sinh ra một tia nhân quả, khiến cho hắn động lòng thu nhận đồ đệ. Mặc dù Vương Lâm cũng thật không ngờ tên đệ tử do một tia nhân quả tạo nên này lại ở trên hoàng vân sơn của Thanh Linh Tinh này ngồi suốt 800 năm. Trong thời gian 800 năm, tạ Thanh đã hiểu được ý cảnh mà Vương Lâm cho hắn trong lúc yên lặng tìm hiểu và suy nghĩ, dựa vào trí tuệ của một văn nhân tôn sư phàm. Năm đó, tu vi của hắn có thể nói là tăng một cách đột biến nhưng Tạ Thanh không hề tu luyện qua bất cứ một công pháp hay thần thông gì mà con đường tu đạo của hắn khác với tất cả tu sĩ trong thiên địa thậm chí cũng không giống với Vương Lâm. Cái Vương Lâm tu chính là đạo và thần thông dung hợp, dựa vào thần thông dần dần cảm ngộ đại đạo ý cảnh. Còn Tạ Thanh lại hoàn toàn bỏ qua thần thông, chỉ tu ý cảnh. Lúc này Tạ Thanh thân thể đã cực kỳ yếu ớt. Một thanh phi kiếm cũng đủ để cho hắn mất mạng Thân thể hắn cũng đã trở thành một ngọn đèn cạn sầu Nhưng sức sống của hắn lại vô biên Khiến cho sinh mệnh hắn bất diệt Mặc dù thân thể hắn yếu ước Nhưng cảm ngộ 800 năm cũng khiến cho ý cảnh của tạ thanh vượt xa Tất cả mọi thứ mà những tu sĩ tầm thường trong 800 năm có thể tu luyện Nếu chỉ nói đến ý cảnh đạo niệm Ngay cả huy niết tu sĩ ở trước mặt tạ anh cũng không có cách nào địch nổi Ý cảnh của hắn đã đạt tới tịnh niết, đã đạt tới trình độ sơ huy huy tắc Đây là một phương pháp tu hành không tồn tại trong thế gian Rất giống với luyện thể cực đoan của bộ tộc cổ thần tạ thanh chỉ tu ý cảnh Thậm chí trong cơ thể của tạ thanh không có nguyên thần, không có nguyên anh Nội thần mà tất cả tu sĩ đều phải có, hắn cũng không có Hắn chỉ có sức sống vô biên tràn ngập hồn phách. Ngay cả bản thân Tạ Thanh cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Hắn không hiểu được tất cả những pháp môn tu hành chỉ ở trong cảm ngộ mà Vương Lâm ban cho yên lặng tìm hiểu suốt 800 năm. Tu hồn sao? Vương Lâm nhìn Tạ Thanh trầm mặt đứng ở đó. Người tu tiên một khi thành tiên sẽ trường sinh bất tử. Người tu chân tìm kiếm chân ngã siêu thoát khỏi thế gian người tu đạo ấm chứng bổn nguyên còn ngươi lại là người tu hồn lấy hồn nhập mệnh thiên địa quân thân sư vương lâm nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống từng giọt đập vào mặt có chút lạnh lẽo chậm rãi mở miệng tạ thanh quỳ ở trên đài thần sắc mơ màng nước mưa dần dần rơi lên người hắn làm quần áo ướt sũng thân thể rất không thoải mái Trong lúc mơ màng, tạ thanh bất giác sơ tay phải lên, ngưng tụ ra một tiểu pháp thuật mà hắn từ minh ngộ được. Theo ấm ký trong tay phải của hắn, thiên địa ầm ầm biến đổi, chỉ thấy nước mưa trên hoành vân sơn thay đổi phương hướng, giống như bị di chuyển, rơi ra bốn phía. Vương Lâm lắc đầu, nhẹ giọng nói, Ngươi vẫn còn chưa từ bỏ toàn bộ thần thông, Tạ Thanh, ngươi xem ngọn núi này trong khi sinh trưởng đâu có ngăn nước mưa rơi xuống Ngươi xem biển rộng này khi nước mưa rơi xuống đâu có một chút sự bài xích nào Ngươi xem những cây cỏ này tất cả mọi vật ngoài chúng ta ra có thứ gì ngăn cản nước mưa rơi xuống hay không người tu hồn thì tiếc gì cái túi xa này Đạo gia có câu, phản pháp quy chân trong thế gian người có thể thực sự minh ngộ quả thật là rất ít. Cho dù là vi sư, năm đó cũng đã tự nhận là hiểu bốn chữ này. Nhưng sau khi trải qua nhiều việc, khi trở về đến La Thiên cũng đã có giác bộ. Phản pháp quy chân, đó là phải đem bản thân dung nhập vào trong từng cái cây, cây, ngọn cỏ, từng ngọn núi, từng con sông thoát khỏi hạn chế của vạn vật, trở thành một phần của thiên địa này. Đây mới là phản pháp quy chân. Thân mình tạ thanh chấn động, mơ hồ đã hiểu ra một cái gì đó. Vương Lâm giơ tay phải lên vung về phía trước. Lập tức tiểu pháp thuật mà tạ thanh kia thi triển ra lập tức tiêu tan, nước mưa không còn bị cản trở, lại rơi xuống bao phủ Hoàng Vân Sơn. Nếu ngươi đem bản thân trở thành một phần của thiên địa, nếu ngươi trở thành trời trở thành đất, thì cơn mưa này thực tế cũng giống như là một dòng máu vô hình, sao lại phải ngăn trở chúng? Phong, vũ, lôi, tuyết, tất cả đều là vật của tự nhiên, ngươi chính là chúng. Mà chúng cũng chính là ngươi Tại sao lại cản trở lẫn nhau Thời gian 800 năm Ngươi vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ cơ hội mà ta cho ngươi hay sao Khi nào ngươi có thể bỏ qua thân thể này Quên đi hết thảy những pháp thuật mà ngươi mư ngộ ra Chỉ còn lại một đạo hồn phách Lúc đó ngươi hãy tới tìm ta Vương lâm nhìn tạ thanh đang trầm tư Dơ tay phải lên hướng lên bầu trời tung một chảo vào hư vô Dưới một chảo này thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, Những đám mây đen đia ấm vang cơn mưa tràn ngập gần một nửa thanh linh tinh đột nhiên giống như là mưa đá Từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới Trong nháy mắt nước mưa vô tận này giống như là biển ầm ầm tới gần Ở trên đỉnh Hoàng Vân Sơn này bất ngờ ngưng tụ lại với nhau Hóa thành một thanh vũ kiếm rất lớn cao ước chừng vạn trượng. Phất tay một cái thanh vũ kiếm này từ trên trời ráng xuống trong tiếng ầm ầm đâm xuống đỉnh Hoàng Vân Sơn này gần ba phần, phần còn lộ ra cũng phải cao ước từng sáu bảy ngàn trượng. Từ xa có thể nhìn thấy rõ ràng thanh đại kiếm do nước mưa tạo thành này. Một uy lực vô biên từ bên trong thanh kiếm này tỏa ra tràn ngập thiên địa còn từ trong thanh linh tinh này lan ra ngoài tinh không. Ngay khi vũ kiếm này hình thành song chỉ tay phải của vương lâm điểm về phía trước tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn lói lên đưa vào bên trong một luồng cổ thần lực đồng thời lôi hỏa bổn nguyên từ trong hai mắt vương lâm lói ra nhập vào bên trong thanh vũ kiếm này. Do đó ở bên trong thanh kiếm đơn giản do nước mưa tạo thành này có ẩn chứa hai đạo bổn nguyên đại thành của Vương Lâm cùng với khí thế đạo tổ của hắn Khí thế này mặc dù không khuyết tán quá rộng nhưng cũng đủ để chấn động cả la thiên Có kiếm này sẽ rất ít có người dám tới mạo phạm tinh cầu này Thanh âm Vương Lâm bình tĩnh nhưng không hề có một chút không chắc chắn nào Ngay cả cao thủ cảnh giới không linh đối mặt với thanh kiếm này, sau khi cảm nhận khí tức ở trên đó cũng sẽ phải do dự, vì một tu chân tinh mà phải giao chiến với một tu sĩ bổn nguyên đại thành, liệu có đáng hay không? Nhất là uy ác của đạo cổ kia lại càng làm xung động lòng người. Kiếm này để sau khi ngươi hoàn toàn minh ngộ, vi sư sẽ ban cho ngươi làm lễ nhập môn. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tạ Thanh một cách cuối cùng Rồi xoay người hướng về phía mài ngọn núi bước đi Thân thể hắn ở dưới cơn mưa dần dần trở nên mơ hồ chậm rãi đi xa Tạ Thanh yên lặng nhìn Vương Lâm rời khỏi quỳ trên mặt đất Dập đầu lại ba cái Hôm nay mây răng mưa đổ Ngưng tổ cửa thiên thành kiếm Cố nhân càng lúc càng đi xa Có mưa đưa tiễn Có để tử quỳ Có ăn Trên thanh linh tinh, những tộc nhân đầu tiên đã sớm chuyển đi, không để lại bất cứ thứ gì, dường như chưa bao giờ ở đây Vương Lâm rời khỏi, hắn trở lại La Thiên muốn tới bốn nơi, muốn làm bốn việc Lúc này nơi đầu tiên, chuyện thứ nhất đã hoàn thành Đi bên trong tinh không lấp lánh, hai mắt Vương Lâm dần dần hiện lên hàn ý ủng sát khí Lão tổ của hướng ra chuyện năm đó đã tới lúc kết thúc. Vương Lâm vung tay áo, thân ảnh hắn như điện lao thẳng tới tu chân tinh của Cửng Sa năm đó đã lấy thất kỵ thuật khiến cho hắn mất đi toàn bộ sức sống. Ở bên trong tinh không Sau khi vương lâm rời khỏi mấy canh giờ ở cách thanh linh tinh 3.000 vạn sẵn bên trong tinh hải mịt mờ, có một nhóm hơn 10 tu sĩ do một nam tử trung niên toàn thân mặt lôi bào dẫn đầu đi thẳng tới thanh linh tinh. Bọn họ chính là người của lôi tiên điện, phụng mệnh tìm tu chân tinh phù hợp với yêu cầu của la thiên lão tổ tạo thành tinh tổn thất kiếp trần uy lực kinh thiên trong truyền thuyết. Thanh Linh Tinh phù hợp với yêu cầu này, sau khi phụng mệnh dùng sức mạnh di rời, nhóm tu sĩ này liền đi tới Thanh Linh Tinh. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới bước chân vào cách Thanh Linh Tinh 3.000 vạn dặm, liền lập tức cảm nhận được rõ ràng một kiếm ý ngập trời, như một cơn mưa tràn ra, sức mạnh của kiếm ý này đủ để phá vỡ tinh không. Nam tử trung niên mặt lôi bào dẫn đầu kia bị kiếm ý này xông tới, lập tức sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi thân thể lào đảo. Rất nhiều tu sĩ ở phía sau hắn dường như đồng thời phun ra máu tươi cả đám ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất tề lùi lại. Trong lúc hơn 10 tu sĩ này đang bị kiếm ý làm cho kinh hãi trên thanh linh tinh, Sau khi Vương Lâm rời khỏi trên đỉnh Hoàng Vân Sơn Ở trên không trung chỗ tạ anh đang khoanh chân ngồi thiên địa chấn động vặn vẹo Bỗng nhiên có một người đi ra Người này là một lão già toàn thân mặc đạo bào Không ngờ chính là lỗ phu tử Hắn không muốn lập tức đối mặt với Vương Lâm Cho nên khi cảm nhận được khí thế của vũ kiếm này liền đợi sau khi Vương Lâm rời khỏi mới yên lặng đến Hắn lơ lửng giữa không trung cao mày, chầm mặt trong chốc lát, tay phải sơ lên hướng về thanh vũ kiếm khổng lồ đang cắm trên đỉnh núi tung một chỉ, không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Lỗ phu tử này cách không va chạm với thanh kiếm kia, lập tức thân thể chấn động, tầm đầu trong hai mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chính là khí tức này. rất sống với cổ thần nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Dưới khí tức này không ngờ lão phu lại hãi hùng khiếp vía Hơn nữa Bên trong thanh kiếm này không ngờ còn có Hai đạo bổn nguyên Tiên nhịp Tác xà Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chính Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1482 Đông lâm tinh hướng ra Lỗ phu tử hít sâu một hơi Đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ nồng đậm Hắn dù sớm đã có suy đoán Nhưng lúc này khi tận mắt nhìn thấy Thì bản thân vẫn kinh hãi vô cùng Nhưng rất nhanh sau đó sự kinh hãi này tiêu tan Ánh mắt lỗ phu tử lói lên khóe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh May mà hắn còn chưa đạt tới bước thứ ba Chỉ cần không đạt tới bước thứ ba Thì ta không tin là hắn dám đánh một trận với lão phu Hai đạo bổn nguyên thì đã sao Chẳng qua chỉ là một kẻ mãn phu mà thôi Nếu hắn không chọc tới lão phu thì còn được Nếu dám chọc tới lão phu thì ta sẽ cho hắn biết Không biết sơ kỳ là dạng tồn tại gì Trong tiếng hừ lạnh Lỗ phu tử cất bước cuối cùng cũng không thèm nhìn tạ thanh một cái Coi tất cả sinh linh trong thiên địa như kiến hôi Không xứng được hắn để mắt tới Đông Lâm Tinh là khu vực thần bí nhất trong La Thiên Tinh Vực Những năm trước kia hương Lâm đã nhiều lần nghe những tin đồn về khu vực này Vùng tinh không này không cố định Chậm rãi di chuyển trong đông vực của La Thiên Tinh Vực Cho dù là tu vi toái miết viên mãn nếu không có ngọc giản chỉ dẫn Muốn ở trong tinh hải minh mông này mà tìm được đông lâm tinh thì cũng là một chuyện cực kỳ gian nan Cho dù thần thức có quét ngang toàn bộ khu vực thì bởi vì tinh cầu này có cấu tạo kỳ dị nên cũng sẽ không hiện ra Tìm kiếm tinh cầu này đối với đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể dựa vào mắt thường Nhưng vương lâm không nằm trong số đó Giờ phút này trong đông bộ rồng lớn của la thiên tinh vực, có một tu chân tinh khiến người ta phải kinh hãi đang chầm chậm chuyển động trong tinh không. Ở trong tinh không có thể thấy được trên tu chân tinh này có những cái hố lộ ra vẻ vàng sẩm. Một luồng uy áp cường đại khuyết tán ra khắp không gian. Đông lâm tinh Tinh cầu này cũng không phải là đơn độc mà còn có mấy chục tu chân tinh nhỏ vần quanh hong thả vận chuyển theo đông lâm tinh. Ánh sáng của trận pháp tỏa ra bốn phía, khiến cho chỗ tiếp giáp giữa những tinh ổ nhỏ này và tu chân tinh từ xa nhìn lại trông như một cái lưới khổng lồ được dệt từ tinh cầu. Vào lúc này trận pháp trên đông lâm tinh đã được mở ra toàn bộ, khiến cho tấm lưới kia không ngừng truyền ra những tiếng bùng bùng. Vang động tinh không, mơ hồ có thể ấy được ở trên mấy chục tu chân tinh nhỏ bên ngoài đông lâm tinh, giờ phút này kiếm quang lói lên, có rất nhiều tu sĩ đang nhanh chóng tạo trận pháp, bùng thời hình thành rất nhiều cấm chế, gia cố tầng phòng nửa cả đông lâm tinh. Không khí khẩn trương bao trùm nơi này có thể cảm nhận rõ ràng qua vẻ mặt âm trầm của mấy ngàn tu sĩ. Tất cả tu sĩ lúc này không có bất cứ kẻ nào mở miệng, toàn bộ đều ở trong đội bú, chầm rãi mở ra toàn bộ pháp trận trên mấy chục tinh cầu nhỏ này. Mà ở trên mỗi một tinh cầu nhỏ đều có một lão già ngồi khoanh chân tại trận nhẫn, số lượng những người này đạt gần tới 100 cơ thể đều lộ vẻ tang thương, hiện nhiên là những người tồn tại rất lâu, không dễ dàng xuất ngoại. Nhưng vào giờ phút này bọn họ không thể không xuất hiện Bởi vì đại biểu của hướng xa, hướng Vân Đông đã đem một tin tức trở về khiến cho cả hướng xa rung động kinh hoàng Vương lâm năm đó bị lão tổ cướp đoạt sinh cơ giờ đã mang theo tu vi mà lỗ phu tử cũng phải kiên kỳ trở về Tin tức này khiến cho cả hướng xa chấn động Sau một khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi Đại trưởng lão và gia chủ hiện tại của hướng gia lập tức phát động đông lâm huyết lệnh Trên đông lâm tinh, hướng gia chính là bá chủ âm thầm bình thường rất ít khi xuất hiện Dù là tu sĩ la thiên tinh vực cũng chỉ biết rằng đông lâm tinh có tam đại gia tộc: Hứa, lữ, lưu Nhất là hứa gia lại càng có nhiều sát thần Vung danh vang rồi ở trong la thiên tinh vực có thể khiến cho người ta run rẩy tâm thần Còn lữ ra dù không có danh tiếng như hứa ra nhưng lại cực kỳ an hiểu thuật cấm chế Tuy rằng không nổi danh bằng gia tộc đã xuống dốc nhưng nổi tiếng bởi một trong tứ đại cấm chế Gia tộc Lý Nguyên nhưng lữ ra có lớp lớp anh tài thiên tư hơn người trên phương diện cấm chế đã có thành tựu sâu sắc Tất cả cấm chế trên Đông Lâm Tinh đều là do Lưu Gia bày ra. Mà Lưu Gia lại nổi tiếng bởi thần thông chế Pháp Bảo nhất là cửu sinh huyết anh thuật lại càng là thần thông dung hợp với Pháp Bảo. uy lực kinh thiên, nghe đồn từ khi sáng tạo ra tới nay chỉ dùng có một lần. Nhưng một lần thi chuyển này lại khiến toàn bộ sinh linh la thiên tinh vực sen xiết chẳng khác gì ngày tận thế vậy. Ba đại gia tộc này không ngừng chém giết, dùng một phương pháp tàn nhẫn để bảo trì sinh cơ minh mông, không ngừng nhờ thế mà cường đại lên. Nhưng trên thực tế trong La Thiên Tinh vực chỉ có không nhiều lão quái biết được hứa, Lữ lưu, tam đại gia tộc trên thực tế hoàn toàn chỉ là phân chi của hướng xa. Hướng xa có thể nói là gia tộc Tu chân được truyền thừa từ thời thượng cổ, là một gia tộc cực mạnh ở La Thiên Tinh vực một mình Hướng Sa cũng có thể đối kháng với Lôi Tiên Điện mà Lôi Tiên Điện rất dễ sẽ bị rơi vào thế yếu. đương nhiên điều kiện đầu tiên là không tính tới lỗ Phu Tử trong đó. Hướng Sa giống như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ, một khi thức tỉnh sẽ khiến La Thiên Tinh vực xung chuyển. Cho nên đại biểu của hướng xa là hướng vân đông tuy tu vi rõ ràng không đủ nhưng lại cũng có thể được lỗ phu tử tuyển chọn là một trong bốn người được truyền đạo thuật. Lỗ phu tử tuyển chọn ra bốn người, mỗi người đều có chút thâm ý. Dù là huyết thần tử, liệt vân tử hay viêm lôi tử cũng đều như vậy. Mà một số ít lão quái trong la thiên tinh vực cũng có nghe một tin đồn. Tin đồn này có liên quan tới hướng xa nhưng không cách nào phân biệt được thật giả Có lẽ chỉ có mình lỗ phu tử mới biết tin đồn này có phải là thật hay không Tin này nói gia tộc tu chân thần bí duy nhất truyền thừa từ thời viễn cổ có một chút liên hệ với hướng xa Thậm chí tin này còn nói rõ là nghe đồn hướng xa chính là một chi ngoại tộc của gia tộc tu chân viễn cổ thần bí kia Sự tồn tại của hứa ra gần như là một người bảo vệ cho gia tộc viễn cổ nọ. Gia tộc tu chân viễn cổ kia từ trước khi tiên giới sụp đổ cũng đã tồn tại rất lâu rồi trải qua cả thời kỳ thượng cổ qua vô số năm tới nay vẫn không ngừng được truyền thừa. Thực lực và những gì gia tộc này tích lũy được thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ càng thần bí khó lường, ngàn năm khó có một người xuất hiện tại la thiên đinh vực. Cho dù là vương lâm sống ở la thiên tinh vực, cho dù là dưới sự phát động của lỗ phu tử mà cả la thiên tinh vực chuẩn bị cho đại chiến thì gia tộc thần bí cổ xưa này cũng chỉ gửi ra một chiếu lệnh, phát một người ra mà thôi. Chiếu lệnh phong chân tiên, người được phái ra chính là đề cổ trưởng lão từng muốn đoạt cơ thể vọng nguyệt khất một tử cả đông lâm tinh lúc này khi hướng xa hạ huyết lệnh tam đại gia tộc đều khởi động triển khai tầng tầng lớp lớp phòng hộ lúc này ở vùng cực tây trên chủ tinh mặt đất đỏ sậm giống như trải qua năm nắng vạn cổ đã bị vô số máu tươi thấm đẫm tỏa ra từng trận mùi tanh của máu làn gió thổi qua khiến hương vị này tràn ngập trong thiên địa rất lâu không tiêu tan Cũng bởi vì mùi máu tanh quá nồng khiến cho ở nơi này tràn ngập một khí tức bảo ngược. Ở nơi cực tây này có một khu sườn núi liên miên không dứt trên mặt đất có vô số tay chân cụt, đầu lâu dày đặn, xương trắng thịt vụn thối giữa khắp nơi thu hút rất nhiều kền kền bay lượn trên bầu trời. Cũng có một vài con đang đậu trên đám xương mà dịa thịt. Cả vùng cực tây này tràn ngập tử khí, từ xa nhìn lại dường như hình thành một vòng xoáy khổng lồ cuồn cuộn tử khí, khiến cho tu sĩ phải chấn động tâm thần. Lại có vô tận hồn phách thê lương quanh quẩn tại vùng cực tây này, phát ra những tiếng gầm thét oán giận. Nơi này, vương lâm đã từng đến chính là chỗ lão tổ đời đầu tiên của hướng sa bế quan. Đi sâu vào nơi này, mặt đất lại càng đen kịt. Sinh cơ ở nơi này như không hề tồn tại Ngay cả người của hướng ra nếu không có chuyện trọng yếu Thì cũng không dám tới nơi này Mỗi một lần tới đây Sinh cơ của bọn họ đều bị mặt đất này hút đi Lúc đi ra suy yếu vô cùng Phải lập tức ngồi xuống thổ nạp Lúc này có hai lão già mặt hắc y Sắc mặt ôm trầm đang từ đằng xa chậm rãi đi tới Khi tới chỗ sâu trong vùng cực tây này Hai người dừng lại. Một lão già trong đó cung kính hướng về phía mặt đất màu đen ôn quyền trầm giọng nói. Lão tổ tất cả đã bố trí theo ý của người rồi, chỉ còn chờ vương lâm tới mà thôi. Tiếng nói của lão già xuyên thấu mặt đất, hướng về phía lòng đất truyền xuống, dần dần rơi xuống tận cùng của lòng đất này, vọng vào một không gian khổng lồ. Vùng không gian này nhìn như không có tận cùng, chỉ có vô tận đầu lâu tạo thành cả một biển xương trắng. Tử khí nơi này mạnh hơn bên ngoài vô số lần, bao phủ tám hướng. Ở chính giữa của biển đầu lâu này có một tòa tháp đầu lâu, trên đó đặt một cái quan tài. Cái quan tài này màu vàng đất, bốn phía lại còn hơi thối sữa, chảy ra thứ nước vàng thối sữa, từ quan tài chảy xuống rơi trên đám đầu lâu phát ra những tiếng két két, tiếng nói của lão già mặc áo đen truyền vào nơi này bị tử khí tràn ngập đánh sụp vào nên đã yếu ớt đi rất nhiều truyền vào trong quan tài. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, một tiếng nói khàn khàn từ trong quan tài chậm rãi truyền ra. Sinh cơ của người này năm đó tốt lắm, rất hợp, khiến cho ta có thể trở lại rất lâu. Hắn đúng là cũng có cơ duyên không tệ, năm đó sinh cơ hoàn toàn biến mất mà cũng không chết. Người lui ra đi. Lỗ phu tử nọ nó nói có phần phóng đại rồi. Người này còn chưa đạt tới trình độ kia. Lỗ phu tử nói vậy chỉ là muốn để vương lâm này tới dò xét một chút. Trong lòng hắn Thủy Trung vẫn tồn tại suy đoán. Việc này không đáng ngại. Đại địa chấn động tiếng nói già nua khàn khàn từ trong quan tài truyền ra. Nghe thấy những lời này của lão tổ, hai lão già mặt hắc y thầm thở phào một hơi. Hai người hắn bị tin tức hướng vân đông mang về khiến nội tâm chấn động có cảm giác đại họ tới nơi rồi. Giờ phút này họ đã bình tĩnh lại. Đối với bọn họ, lão tổ chính là trời. Lão Tổ đã nói là không ngại thì việc này tuyệt đối không gặp phải chuyện gì Chỉ là kể cả Lão Tổ của hướng xa bên trong quan tài lúc này cũng không nhận thấy Lúc này ở bên ngoài tinh không của Đông Lâm Tinh đã xuất hiện thân ảnh của một người mặc bạch y Vương Lâm đã tới Từ xa nhìn lại trận pháp tỏa ánh sáng tràn ngập Đông Lâm Tinh và mấy chục tiểu tinh xung quanh Vương Lâm dường như trở lại năm đó, chính mình làm bạn với Thanh Thủy, cùng đi tới Đông Lâm tinh trong lòng mang theo kỳ vọng, lần đầu tới nơi này. Dần dần trong mắt Vương Lâm tỏa ra hàn quang ngập trời. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, quyền 9. Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1483 Việc này không ngại, việc này không ngại Bốn chữ đơn giản lộ ra một sự tự tin Nhưng người tự tin nói ra những lời như vậy trong khoảnh khắc này cũng không hề biết chút nào Vương Lâm đã tới Nếu hắn biết tất cả chuyện này có lẽ bốn chữ đơn giản kia cũng không thể nói ra được Vương lâm đứng cách đông lâm tinh mấy vạn trượng, nhìn tu chân tinh so với thiên vận tinh nam đó còn lớn hơn gấp mấy lần ở đằng xa, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm. Năm đó trong lòng hắn tràn đầy hy vọng có thể hồi sinh Lý Mộ Uyển từ liên minh đi tới giới nổi trải qua những trận chém xếp, cuối cùng trong trận chiến phong tiên kia đã đạt được danh hiệu lôi tiên còn có được một lời hứa của thượng cổ tu chân gia tộc hướng xa. Năm đó Vương Lâm vốn vô ý đối địch với hướng xa hùng mạnh, hắn những tưởng có thể hồi sinh được Lý Mộ uyển mang theo hy vọng, lần đầu tiên đi tới Đông Lâm này, bái kiến lão tổ của hướng xa. Nhưng đối phương lại rất hèn hạ và thâm độc, chẳng những không làm cho Lý Mộ uyển sống lại, ngược lại còn cướp đi toàn bộ sức sống của Vương Lâm. Nếu không nhờ có tịch diệt chỉ, Thì Vương Lâm đã sớm cạn kiệt sức sống mà chết Cho đến ngày nay Khi tu vi của Vương Lâm đã hùng mạnh Khi hắn hiểu được sự khó khăn của việc hồi sinh Lý Mộ Uyển, Hắn nhớ lại chuyện năm đó Có thể thấy cả những lời nói của Lão Tổ hướng xa kia đều là giả dối Đối phương hoàn toàn không có khả năng làm cho Lý Mộ Uyển sống lại Cho dù là thất tịch thuật Cũng hoàn toàn không thể làm được Thậm chí cuối cùng nếu không có tỷ thiên quan, có lẽ ngay cả hy vọng làm cho Lý Mộ Uyển sống lại cũng đã vì việc này mà bị dập tắt hoàn toàn. Bị thất tịch thuật kia đưa sức sống vào trên thực tế khi Vương Lâm nhìn lại sau này, rõ ràng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Lý Mộ Uyển hồn bay phách tán. Đối phương hoàn toàn vì muốn cướp đi sức sống của mình mà giết chết Lý Mộ Uyển. Theo Vương Lâm nghĩ, vì sức sống của Lý Mộ uyển không còn nhiều, nếu quả có sức sống mãnh liệt đưa vào, thì Lý Mộ uyển vẫn còn có một chút cơ hội, không phải rơi vào tình trạng khó khăn không biết lúc nào mới thức tỉnh như thế này, thậm chí là sống lại cũng không phải là không thể. Nhưng hành động hiểm ác của Lão Tổ hướng ra lại khiến chuyện này hoàn toàn bị phá hỏng. Lúc đó tu vi của Vương Lâm chưa đủ. Vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng theo thời gian trôi qua, ngàn năm sau, Vương Lâm nhớ lại, cũng đã hiểu được rõ ràng. Sự hận thù của hắn đối với hướng xa đã bốc lên ngập trời. Hết thảy chuyện này ngay từ đầu đối phương đã hiểu rất rõ. Vương Lâm rất muốn biết hết thảy chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tại sao lão tổ hướng xa kia lại lừa gạt mình? lấy danh nghĩa cứu sống lý mộ huyền cướp đi toàn bộ sức sống của mình hết thảy chuyện này chắc chắn phải có một nguyên nhân vương lâm trước đây trượt vật bỏ chạy hắn không có tư cách đi hỏi nguyên nhân này hoàn toàn không có tư cách phản kháng hắn chỉ có thể nhẫn nại không ngừng nhẫn nại đem nỗi nhục và mối hận năm đó chôn sâu dưới đáy lòng cũng sống như năm đó hắn đối với đằng xa đã phải nhịn mấy trăm năm Nhưng hôm nay, vương lâm lần thứ hai nhìn thấy đông lâm tinh, hắn có tư cách biết được toàn bộ. Sát khí trong mắt càng ngày càng đậm, vương lâm tiến về phía trước, dưới bước chân của hắn, tinh không ầm vang, khoảng cách mấy vạn trượng dưới một bước chân của hắn trực tiếp được rút ngắn. Trong tiếng ầm vang, vương lâm bất ngờ xuất hiện ở cách đông lâm tinh ngàn trượng. Tinh không chấn động, từng tầng gợn sóng như sóng biển lấy vương lâm làm trung tâm hướng về bốn phía cuộn lên, giống như trong tinh không này dấy lên một cơn cuồng phong trong tiếng ầm ầm không ngừng khuyết tán. Giống như những bước chân của hắn dấm lên mạch của tinh không này, hóa thành sấm sét kinh thiên, rung động cả đông lâm tinh. Bên trong một vài tiểu tinh ở bên ngoài Đông Lâm Tinh có mấy ngàn tu sĩ, đám người này sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng có một sức tấn công hùng mạnh từ trong tinh không tới ầm ầm cuốn đến cấm chế trên Đông Lâm Tinh. Hào quang cấm chế tỏa ra kinh thiên, lói lên kịch liệt, hào quang vạn trượng giống như là ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tu sĩ ở trên mấy chục tiểu tinh kia toàn bộ đều nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng, dường như có một sức mạnh vô hình chảy vào trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, như thể nếu không như vậy, thân thể bọn họ sẽ tan vỡ trong tinh không này. Trong lúc đứng bên ngoài đông lâm tinh, ánh mắt vương lâm như điện, ngay khi xuất hiện há miệng bình tĩnh nói một câu. ngươi đã biết ta là ai rồi. Mau ra đây cho ta. Ngay khi lời này truyền ra khỏi miệng Vương Lâm, lập tức nổi lên tiếng vang ngập trời. "Ra đây! Ra đây! Ra đây!" Một câu này của Vương Lâm ẩn chứa sự phẫn nộ suốt nửa đời, một câu này đã bộc phát ra mối hận của Vương Lâm đối với hướng ta đã cướp đi sức sống của mình. Một câu này còn ẩm chứa sự tuyệt vọng của hắn năm đó sau khi mang theo Lý Mộ Uyển với tràn đầy sự kỳ vọng tới đây đã bị người ta lừa gạt. Ngươi có thể trong một trận chiến mà cướp đi sức sống của ta có thể giống như rêu ra chi sát ta, nhưng ngươi lại lừa gạt ta một cách hiểm độc trong lúc ta kỳ vọng nhất. đứt hy vọng hồi phục nhỏ nhoi của Lý Mộ Uyển, ngươi vừa ẩm mưu với ta. Lại còn có âm mưu với cả một nữ tử nhu nhược, chuyện này vương lâm không thể chịu được, không thể chịu được. Từng trận tiếng vang điên cuồng vọng khắp tinh không này, giống như lôi đình ầm ầm áp đi tất cả những thanh âm có từ trước khi vương lâm tới ở trong tinh không này vang lên kinh thiên động địa. Toàn bộ tinh không dưới một câu nói này dấy lên lôi đình ngập trời, từng đạo lôi đình ầm ầm xẹt qua, trước giật qua lại. Trong khoảnh khắc này, tinh không vô tận bên ngoài đông lâm tinh bất ngờ trở thành một địa ngục lôi đình. Một câu nói này vang lên ầm ầm, giống như có thể phá vỡ khoảng không, dường như phá vỡ thiên địa, hướng về bốn phía điên cuồng truyền ra, giống như là một tiếng sống của cổ thần hơn cuồng phong do bước chân của Vương Lâm tạo thành, lúc trước sờ phút này sau một câu nói liền phóng đại lên gấp vô số lần che phủ cả bầu trời, mang theo sự phẫn nộ của Vương Lâm, mang theo sự hận thù của Vương Lâm, mang theo nghi vấn suốt ngàn năm của hắn, ầm ầm lao ra. Trên mấy chục tiểu tinh bên ngoài Đông Lâm Kinh hào quang cấm chế nhanh chóng lói lên nhưng đã có chín tu chân tinh dưới một tiếng sóng này ầm ầm tan vỡ tiếng nổ kinh thiên truyền khắp tất cả những tinh vực ở phía đông la thiên chín tu chân tinh kia trực tiếp tan rã vỡ thành từng mảnh đồng thời tất cả những tu sĩ trên đó thân thể cũng tan vỡ theo nguyên thần tan nát mà chết Ngay cả 27 lão già nắm giữ trận pháp trên 9 tu chân tinh kia cũng không có một chút sức chống cự nào trong lúc hoảng sợ như bị một bàn tay lớn vô hình tạt qua ầm ầm tử vong. Thậm chí ngay cả tư cách chạy trốn dưới một tiếng giống tích lũy suốt ngàn năm này của vương lâm cũng không có một chút nào. Trên những tiểu tinh còn lại bên ngoài đông lâm tinh có mấy vạn tu sĩ phun ra máu tươi. Dường như sức tấn công của tiếng giống kia trong khi cấm chế vẫn không ngừng ngăn cản vẫn có từng trận dư âm tiến vào, khiến cho những tu sĩ này tâm thần chấn động, dâng lên một sự sợ hãi không thể kìm chế nổi. Trong tiếng giống này, đông lâm tinh còn đột nhiên chấn động, mặt đất trên đó trong từng trận tiếng sắc sắc xuất hiện vô số vết nứt rất nhiều ngọn núi ầm ầm tan vỡ thành từng mảnh, những con sông rít gào cuộn sóng. Còn có vùng biển ở phía bắc đông lâm tinh kia, sóng biển giống như điên cuồng, hình thành những vùng xoáy khổng lồ, giống như ngay khi tiếng sóng truyền tới vùng biển này đã hóa thành từng đợt sóng âm trực tiếp xâm nhập xuống đáy biển, khuấy động nước biển âm âm tiến về phía trước, tạo thành tiếng biển gầm, dấy lên sóng biển ngàn trượng, hướng về lục địa phủ xuống. Nước biển lao thẳng đến lục địa, muốn hoàn toàn nhấn chìm lục địa này. Ở cực tây của Đông Lâm Tinh, hai lão già áo đen kia tâm thần dường như vừa buồn lỏng, liền lập tức nghe thấy tiếng sống kinh thiên kia. Hai người này thân thể kịch chấn, giống như đối mặt với một luồng đại lực tấn công tới trực tiếp lào đảo lui về phía sau trăm trường, phun ra máu tươi. Đồng thời còn có một người thân thể trực tiếp ầm ầm tan vỡ trong tiếng kêu thảm thiết máu thịt rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất. Một biển đầu người trong không gian ở sâu dưới lòng đất trong tiếng sóng của vương lầm ầm truyền đến, lại một lần nữa chấn động, giống như bị hai bàn tay lớn túm lấy tách ra, trong nháy mắt liền có một vết nứt xuất hiện. Hơn phân nửa đầu lâu bên trong không gian này nhất tề vỡ tung, ngay từ khí chẳng ngập bên trong này suốt vạn năm dưới một tiếng sóng này cũng cuộn lên, hướng ra phía ngoài vội vàng lùi lại. Giống như không dám làm chậm một chút thời gian nào Quan tài màu vàng như đất toàn thân chấn động Quan tài này trực tiếp bị cuốn đập vào bức tường phía sau Vỡ thành từng mảnh Một tiếng gào thét từ bên trong chiếc quan tài này Giấy rùa phát ra Cùng lúc đó Một cánh tay khô héo trực tiếp Từ bên trong chiếc quan tài này vươn ra Bấu chặt vào thành của chiếc quan tài Trên mặt đất Lão già áo đen kia phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào hình dung được. Hắn không chút do dự nhanh chóng bấm huyết, một ngọc giản màu đen nhanh chóng hiện ra ở trong tay hắn. Bay trận! Bất chấp tất cả mọi giá phải ngăn người này tiến vào đông lâm tinh. Từng đạo khí tức cường hãn trong thời gian ngắn từ trong đông lâm tinh nhanh chóng bay ra. Toàn bộ các hướng đông tây nam bắc của Đông Lâm Tinh có rất nhiều tu sĩ tập trung lại. Nếu nhìn từ không trung trên Đông Lâm Tinh khổng lồ này giờ phút này không ngờ đã lên tới không dưới mấy vạn tu sĩ. Ở phía bắc, chỗ của gia tộc họ lữ trên một vạn tu sĩ ngồi chi chít dưới đất, hợp thành một trận pháp cấm chế khổng lồ. Còn có mấy chục lão già khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hai tay nhanh chóng bấm huyết. Liên tục phun ra máu tươi Máu của bọn họ ngưng tụ lại với nhau Bất ngờ hóa thành một huyết ảnh Ở phía nam Chỗ của gia tộc họ hứa Cũng có gần một vạn tu sĩ vườn quanh Ở chính giữa có một cái đầm máu Rồng ngàn trượng Bên trong cái đầm này có một luồng sát Khí điên cuồng lao ra Gần một vạn tu sĩ này Giờ phút này thần sắc nghiêm trọng Nhanh chóng lần lượt đi vào Trong đầm máu này Ở phía đông, chỗ của gia tộc họ Lưu, cứ bảy tu sĩ hợp thành một nhóm, đã chính cứ trong phạm vi ngàn rậm. Ở bên cạnh mỗi nhóm tu sĩ có một pháp bảo cao mấy chục trượng, những pháp bảo này hình dáng khác nhau, nhưng đều tản mát ra ánh sáng màu vàng. Cứ như vậy... Nếu từ trên không trung nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ những tu sĩ của Lưu Gia này kết hợp thành một đồ án hình hoa hướng dương. Cùng lúc đó trên mấy chục tiểu tinh bên ngoài đông lâm tinh, hào quang cấm chế nhanh chóng lói lên ầm ầm xoay tròn vần quanh đông lâm tinh với tốc độ cực nhanh ầm ầm chuyển động trong nháy mắt hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bao phủ đông lâm tinh thật sâu vào bên trong. Vương lâm lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt Trong mắt hiện lên một tia tinh quang Bước tới Ngươi không ra đây Như vậy phải để vương Mỗ lôi ngươi ra Tất cả những người ngăn cản Đều sẽ bị trôn cùng Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 9 đỉnh cao vân hải chương một nghìn bốn trăm tám mươi bốn sai lầm của lỗ phu tử ngay khi vương lâm bước về phía trước trong lữ xa bên trong đông lâm tinh này bỗng nhiên có từng tiếng hiệu lệnh truyền âm xa trần hóa thiên mặc cấm ma thiên tiên trần cấm bát phương Dưới những hiểu lệnh này trong mấy chục tiểu tinh xoay tròn bên ngoài đông lâm tinh, mấy ngàn tu sĩ nhất tề bấm quyết. Trong tiếng ầm ầm, liền có từng đạo hào quang trực tiếp hiện ra tầng tầng lớp lớp bao vây ở bên ngoài. Trong nháy mắt, hào quang này đã lên tới ngàn tầng, vạn tầng, 10 vạn tầng, trăm vạn, ngàn vạn. Cho đến 9.999 vạn tầng. Ánh sáng từ bên trong những tầng hào quang kia tản ra có thể xuyên thấu tinh không, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán tràn ngập cả phía đông của La Thiên. Thậm chí ngay cả trong ba hướng còn lại của tinh vực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng có ánh sáng lói lên. Toàn bộ La Thiên tinh vực trở nên xôn xao, những nhóm tu sĩ đang kéo những tu chân tinh, những tu chân gia tộc, những đại quân tu sĩ đang di chuyển. Giờ phút này toàn bộ đều cảm nhận được hào quang đến từ phía đông của La Thiên đều hướng mắt nhìn lại. Mặc dù không thể nhìn thấy ở nơi xa xôi kia có biến cố gì xảy ra, nhưng có thể nhìn thấy hào quang từ đằng xa chiếu tới. Trong La Thiên Tinh Vực, ở một nơi rất xa đông Lâm Tinh, nơi này là nơi chuẩn bị chiến tranh của toàn bộ La Thiên. Số lượng tu chân tinh đắt lên tới hơn 600 tạo thành trung tâm của trận tinh. Bên trong cơn lúc đang xoay tròn kia, lỗ thu tử án mắt như điện, nhìn về phía xa xa. Ở bên cạnh hắn, viêm lôi tử, huyết thần tử, liệt vân tử ba người sắc mặt tái nhợt Bọn họ cảm nhận được hào quang vô tận từ trên đông lâm tinh truyền ra. Trận pháp của đông lâm tinh lưu truyền từ thượng cổ. Nghe đồn lữ gia ở Đông Lâm Tinh vì trận pháp này mà đã nuôi dưỡng trận linh mấy vạn năm, một khi toàn bộ được giải phóng trận linh tiến nhập vào bên trong uy lực của nó sẽ rất kinh người, không biết vương lâm có thể phá được hay không. Tu vi của người này không biết đã đạt tới trình độ đáng sợ như thế nào. Nhưng cho dù là như vậy, muốn phá vỡ trận pháp của Đông Lâm Tinh này có lẽ cũng phải mất một ít thời gian. Nếu là ta muốn phá trận pháp này cũng phải mất vài nhịp thở Ánh mắt lỗ phu tử thủy trung nhìn về phía xa xa trong lúc trầm ngâm nội tâm đã có đáp án 20 nhịp thở là đủ Ta muốn xem vương lâm này có thể phá vỡ trong bao lâu Hơn ngàn vạn đạo hào quang trong nháy mắt xuất hiện Hình thành một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ mà ngay cả lỗ phu tử cũng cần phải mất 20 nhịp thở mới có thể phá được. Trận pháp này là thần thông mạnh nhất của bước thứ hai, cho dù là tu vi thiên nhân để ngũ suy muốn một mình phá vỡ trận pháp này cũng hoàn toàn không có khả năng. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chầm chầm hào quang trong nháy mắt nổi linh đạt tới một mức độ cực kỳ cường hãn khói miệng hiện lên một nụ cười lạnh thế này mới có chút thú vị nhưng trình độ chỉ như thế này vẫn còn chưa đủ vương lâm giơ tay phải lên chỉ lên bầu trời trong tiếng âm vang bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm đột nhiên xoay tròn một luồng khí tức cổ thần vô biên có lẽ phải nói là khí tức đạo cổ trực tiếp từ trong cơ thể vương lâm bộc phát ra ký tức này vừa mới xuất hiện trong tinh không, lập tức khiến cho tinh không vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện vô số những vết nứt Dường như dưới khí tức này, tinh không không thể chịu nổi. Đạo cổ so với cổ thần còn hùng mạnh hơn. Thậm chí cổ thần chính là từ đạo cổ phân ra. Trong lúc khí tức này tràn ngập, ở phía sau vương lâm bất ngờ có một hư ảnh thổng lồ hiện ra. Tư ảnh này rất mơ hồ, hắn chỉ là một cái đầu, một cái đầu không có mắt trái. Cái đầu khổng lồ này vừa mới xuất hiện đã che phủ tinh không này che khuất toàn bộ tinh không. Từng trận uy ác khuyết tán tràn ngập bốn phía đồng thời còn khuyết tán ra tràn ngập ở phía đông của La Thiên. Khí tức này vừa xuất hiện tất cả tu sĩ trong La Thiên tinh vực đều hoảng sợ kinh hãi. Giống như gặp phải một thứ vượt ra ngoài sự hiểu biết mà bọn họ không thể lý giải nổi Lỗ phu tử ở trong trận pháp vô biên kia từ xa ngay khi nhìn thấy cái đầu này đồng tử trong hai mắt co rụt lại lộ ra vé không thể tin Đây, đây là, đây là, cái gì? Cổ thần, cổ yêu, cổ ma Sự tồn tại của đảo cổ không phải bất cứ ai cũng có thể biết được, ngay cả lỗ vu tử, đây cũng lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, tay phải đang chỉ lên trời, chậm rãi nắm lại, ngay khi buông xuống, hướng về hơn 9.000 vạn tầng hào quang ở phía trước, nhẹ nhàng cách không đánh ra một quyền. Thần chấn Tinh không chấn động theo một quyền của vương lâm đánh ra trong nháy mắt liền có một nắp tay hư ảo hiện ra trong tinh không. Nắm tay hư ảo này to chừng mấy vạn trượng, ngón tay nắm lại ầm ầm la tới. Trong nháy mắt, nắm tay hư ảo này lập tức va chạm lên trên hơn 9.000 vạn tầng hào quang kia. Hào quang này ầm ầm chấn động, ngay khi nắm tay này đánh vào, lập tức hào quang vội vàng ló lên. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, hóa thành một tiếng siết gào truyền khắp tinh vực. Không có một chút sức lực nào chống cự hào quang khổng lồ kia dưới một quyền này tầng tầng tan vỡ. Hơn 9 ngàn vạn, 8 ngàn vạn, 6 ngàn vạn, 3 ngàn vạn. Giống như một quyền này đánh vào mặt nước, đánh sâu vào bên trong. Trong lúc không ngừng tan rã đại trận truyền lại từ thượng cổ này ầm ầm bị phá vỡ. Sự tan vỡ kéo dài liên tục, chỉ trong thời gian một nhịp thở trận pháp này đã hoàn toàn nổ tung, không thể ngăn cản nắm tay tư ảng kia đánh xuống, khiến cho nắm tay kia trực tiếp xuyên thấu qua những tầng hào quang đánh nát hơn 9.000 vạn tầng. Trận pháp bị vỡ, hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi, lộ ra cơn lúc xoáy ở bên trong trận pháp được mấy chục tu chân tinh xoay tròn tạo thành lúc xoáy này bị những mảnh vỡ của trận pháp chạm phải lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Mấy chục tu chân kinh ở bên trong ngay lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như chuẩn bị tan vỡ. Nhưng tất cả vẫn chưa chấm dứt, một quyền thần chấn của Vương Lâm là một nọn kinh kinh sau khi dung hợp sức mạnh thất tinh cổ thần với đạo cổ truyền thừa. Hào quang của trận pháp kia cũng chỉ giống như một tờ giấy bị một quyền này đánh vào triệt tiêu chưa được tới một phần mười sức mạnh. Thất tinh cổ thần chỉ cần sức mạnh thân thể cũng đã có thể giao chiến cùng với cao thủ bước thứ ba. Đông lâm tinh nhỏ nhoi này sao có thể chống cự lại. Trong tiếng ấm vang, nắm tay hư ảo này trực tiếp chạm vào cơn lúc xoáy bên mải đông lâm tinh. Trong tiếng nổ kinh thiên, cơn lốc xoáy này đột nhiên bị một quyền này đánh tan, trực tiếp nổ tung. Cơn lốc xoáy do mấy chục tu chân tinh hình thành nên kia, trong cơn chấn động này có hơn 10 tu chân tinh mặt đất tan vỡ, vết nứt hiện lên khắp bốn phía, ở ngoài rìa nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu bị vỡ tung trong phút chốc, ầm một tiếng trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Rất nhiều những tu sĩ trên đó trong sự tan vỡ này thân thể và nguyên thần đều bị phá nát Còn có những lão già tu vi cao thân đang duy trì trận pháp Từng người đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này Toàn bộ đều bị xóa sạch cùng với những tu chân tinh này tan rã Một quyền thư ảo mấy vạn trượng này của vương lâm trực tiếp xông vào bên trong cơn lốc xoáy Hướng về phía đông lâm chủ tinh ở sâu bên trong tấn công tới Trong lúc nắm tay này tiến về phía trước, mười mấy tu chân tinh còn lại bị dẫn dắt, nhất tề bị lôi kéo lại, ngay khi chạm vào nắm tay này toàn bộ đều tan vỡ. Mắt thấy một quyền này của Vương Lâm thế như trẻ tre ầm ầm phá vỡ hết thảy, sắp sửa đi tới Đông Lâm Tinh, đúng lúc này, gần một vạn tu sĩ ở chỗ của Lữ gia phía Bắc Đông Lâm Tinh theo một tiếng xít gào thê lương, chỉ thấy gần một vạn tu sĩ đang quanh chân ngồi đều phun ra máu tươi. Máu của bọn họ dũng mãnh ngưng tụ lên người mấy chục lão già ngồi ở chính giữa, lập tức khiến cho mấy chục lão già này toàn thân bành chứng lên. Trong phút chốc, thân thể mấy chục lão già này giống như là những quả huyết cầu quần áo bị xé rách, trên da lộ ra rất nhiều mạch máu. Khiến tế huyết ảnh ngưng tụ Trần Linh. Trong tiếng gào thét này, mấy chục lão già kia toàn thân ầm ầm nổ tung, hóa thành những đám xương máu lớn trực tiếp ngưng tụ lại ở chính giữa. Huyết quang ngập trời, một tiếng gào thét từ bên trong đám xương máu kia truyền ra. Ngay sau đó, một đạo huyết ảnh trực tiếp lao ra bay thẳng lên trời Huyết ảnh kia toàn thân mơ hồ, nhìn không rõ hình dạng Nhưng trên người nó cũng có khí tức trận pháp cấm chế vô tận điên cuồng truyền ra Lúc này trên không trung phía Bắc Đông Lâm Tinh là một màn âm u Toàn bộ hào quang đều bị nắm tay thổng lồ kia che khuất Không ngờ một quyền của Vương Lâm đã sáng xuống Đông Lâm Tinh Ở dưới nắm tay này, huyết ảnh nhanh chóng lao thẳng tới nắm tay. Trong phút chốc, huyết ảnh kia không ngừng lao tới gần trong một tiếng gào thét kinh thiên động địa cùng với một quyền đảo cổ thần chấn hư ảo của vương lâm ầm ầm pha chạm vào nhau. Tiếng nổ vang lên kịch liệt trong phút chốc truyền khắp toàn bộ đông lâm tinh còn khuyết tán ra không có cách nào ngăn cản xuyên qua bên người vương lâm tràn ngập toàn bộ phía đông la thiên. Nhưng tiếng nổ này chưa kịp tiêu tan, chỉ thấy huyết ảnh kia dưới một quyền này trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mưa máu tứ tán từ trên không trung rơi xuống. Cơn mưa máu này chưa kịp rơi xuống mặt đất, một quyền đạo tổ của Vương Lâm trong tiếng nổ còn kịp liệt hơn, nhanh hơn cơn mưa máu này, từ trên trời ráng xuống, nện xuống mặt đất phía Bắc Đông Lâm Tinh. Cả đông lâm tinh chấn động mạnh, mặt đất ở phía bắc từng tầng tan vỡ gần một vạn tu sĩ trên mặt đất toàn bộ tử vong. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu rộng mấy vạn trượng. Hố sâu này rất lớn, không ngờ sâu xuống dưới mặt đất của đông lâm tinh này những sáu phần bên trong hoàn toàn tối đen tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm. Đông lâm tinh này càng ngày càng chấn động kịch liệt. Mặc dù vẫn chưa tan vỡ nhưng đại dương cũng suýt gào ngày càng kịch liệt Nước biển kia trong cơn chấn động này bất ngờ bị bắn lên khỏi mặt đất Sau khi bay lên không trung bị dẫn sắt Một bộ phận hướng về phía hố sâu ở phía bắc Nước biển còn lại thì như mưa trên đông lâm tinh ảo ảo rơi xuống đất Rất nhanh hố sâu do một quyền của vương lâm tạo thành liền bị nước biển tràn vào chậm rãi đầy lên Từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng hình dạng của hố sâu này giống hệt như một nắm tay của con người đánh lên bùn. Tám nhịp thở Từ lúc vương lâm đánh ra một quyền thần chấn trần pháp hào quang tan vỡ, toàn bộ tiểu tinh đều nổ tung cho đến khi chôn vùi lư xa ở phía bắc đông lâm tinh trên mặt đất xuất hiện một hố sâu, hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong tám nhịp thở. Lỗ phu tử ở trong cơn lúc xoáy đang khoanh chân đứng mạnh dậy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện phân tích của mình đối với vương lâm đã có một sự sai lầm rất lớn. Chưa đạt tới bước thứ ba, nhưng chỉ một quyền đã kinh khủng như vậy. Tám nhịp thở. Tám nhịp thở. Lỗ phu tử thở hổn hển, trong nháy mắt hắn đã bỏ đi hoàn toàn những phán đoán sau khi nhìn thấy vũ kiếm. Mà trong lòng hắn đã đặt vương lâm lên vị trí cao vô hạn, đã đạt tới trình độ ngang hàng với mình. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, huyện 9, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1485, viễn cổ chiếu viết. Toàn bộ Đông Lâm Tinh lúc này tràn ngập trong nước biển, nước mưa kia từ trên trời rơi xuống mặt đất, tạo nên sông ngòi, chậm rãi khuếch tán ra. uy lực của một quyền khiến cho tất cả những ngọn núi trên Đông Lâm Tinh đồng thời bị đánh vỡ, trên mặt đất những vết nước bị xé toạn ra kia lúc này bị nước biển tràn vào đã trở thành những con sông. Mặt đất ở phía Bắc tan vỡ sự xuất hiện của cái hố sâu khiến cho nước mưa rơi xuống giống như những giọt nước mắt, làm ướt đẫm hết thảy. Một quyền đảo cổ thần chấn phá vỡ không chỉ mặt đất mà còn có trái tim của con người. Hướng xa ở phía nam, gần một vạn tu sĩ lúc này toàn bộ tâm thần chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng chưa từng có cùng với sự tuyệt vọng không thể cưỡng lại đứng ngây ra ở đó. Kể cả gia chủ của hứa gia cùng với rất nhiều trưởng lão cũng đều ngẩn người ra. Đây là tu vi gì? Trần pháp từ thượng cổ cũng không thể ngăn cản tất cả tu chân tinh đều tan vỡ. Ngay cả đông lâm tinh trường tồn từ vạn cổ này dưới một quyền kia cũng bị xung chuyển. Một quyền này đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, hoặc có thể nói không thể tồn tại trong thiên địa. Đây là phạm chủ thuộc về bước thứ ba. Lưu gia ở phía đông gần một vạn tu sĩ tạo thành những nhóm trong lúc mặt đất chấn động cũng đã chính mắt nhìn thấy cảnh tượng một quyền khổng lồ từ trên trời sáng xuống, lưu ra diệt vong. Tất cả bọn họ đều trở nên trầm mạnh. Đông Lâm Kinh không thể chịu nổi thêm một quyền như vậy nữa. Ở cực tây của Đông Lâm Tinh, tất cả tộc nhân của hướng xa giờ phút này vây quanh nơi lão tổ bế quan, ngơ ngác nhìn bầu trời để mặc cho nước mưa rơi lên người. Từ trong lòng bọn họ dâng lên một sự hoảng sợ chấn động linh hồn. Hướng Vân Đông vẻ mặt đau khổ, lặng lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, không nói nên lời nào. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá mức kinh người, vượt quá suy nghĩ của mọi người. Đối mặt với sức mạnh này, bọn họ đối phó như thế nào, ngăn cản như thế nào. Lưu ra ở phía đông theo ánh mắt của gia chủ và trưởng lão, gần một vạn tu sĩ này đều đồng thời nhìn về phía tây. Hướng ra ở phía nam cũng như vậy, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía cực tây. Kể cả ở cực tây, tộc nhân của hướng ra cũng không biết ai là người đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về phía nơi lão tổ bế quan sần sần tất cả tộc nhân của hướng xa đều hướng mắt nhìn lại. Bọn họ đang chờ đợi, chờ một câu nói của lão tổ là đánh, hay là chạy. Chỉ là bọn họ không đợi kịp câu nói đến từ lão tổ của hướng xa ở cực tây, ngược lại đã đón được một thân ảnh áo trắng như tuyết trong cơn mưa trên không trung. Tại Đông Lâm tinh, sau khi Vương Lâm phá vỡ hết thảy những sự phòng hộ, chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét về phía cực tây. "Còn không chui từ trong quan tài ra đây sao?" Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, lời nói cũng không có lôi đình, nhưng lại truyền rất rõ ràng vào trong tai tất cả tu sĩ dưới mặt đất. Một câu nói đơn giản, nhưng cũng đem lại cho tất cả tu sĩ ở nơi này một áp lực vô hình, từ chín đến cùng. Một tiếng xít gào khàn khàn từ trong nơi bí quan của lão tổ hướng ra chợt ầm ầm truyền ra. Thanh âm này lộ ra một sự hoảng sợ và điên cuồng vô tận. Lời này vừa xuất Tất cả tộc nhân của hướng ra lập tức hai mắt đỏ bừng trong tiếng gào thép nhất tề bay lên không trung lao thẳng tới vương lâm. Thần sắc bọn họ lộ ra vẻ điên cuồng, giống như thần trí đã bị một câu nói này xóa đi, chỉ còn lại sát khí bất chấp hết thảy. Còn có hứa ra ở phía nam, gần một vạn tu sĩ cả đám đồng thời trở nên điên cuồng, giống như đã đánh mất lý trí, nhất tề bay lên không Về phần lưu gia ở phía đông gần một vạn tu sĩ từng người nhanh chóng thi triển những pháp bảo mạnh nhất. Trong phút chốc, ánh sáng ngợp trời nhanh chóng lói lên, giống như những con ngân xà lao thẳng lên trời, hướng về phía vương lâm đánh tới. Cùng lúc đó, những tộc nhân của lưu gia này sau khi thi triển những pháp bảo của mình, liền đồng loạt khoanh chân ngồi xuống bấm quyết từng tiếng thần chú ong ong vang lên. Huyết quy thuật Gần một vạn người đồng loạt gầm nhẹ Hóa thành một thanh âm rất lớn trực tiếp truyền lên bầu trời Nhanh chóng chuẩn bị Từ trong cơ thể gần một vạn tu sĩ này toàn bộ tràn ngập một thứ hương hoa khác thường Theo mùi hương này xuất hiện Chỉ thấy một bông hoa hướng dương màu vàng khổng lồ bất ngờ hiện ra trên mặt đất Bông hoa hướng dương này màu vàng ấm ánh Nhưng ở chính giữa lại có một màu đen mơ hồ có thể nhìn thấy vô số hạt Giống như là những hạt mầm Nhưng những hạt này dưới ánh mắt của Vương Lâm Có thể nhìn thấy rõ ràng Đây không ngờ là đầu của gần một vạn tu sĩ kia Ngay trong khoảnh khắc này Ở vị trí đầu của gần một vạn tu sĩ này Theo những tiếng thần chú ngày càng kịch liệt của bọn họ Lập tức xuất hiện những mạch máu Trong phút chốc Những mạch máu này chợt lói lên, hàng vạn chiếc đầu đồng loạt vỡ tung cùng với những thần chú kia dung hợp với nhau, hình thành một sức tấn công kinh thiên động địa. Bông hoa hướng dương khổng lồ cao mấy vạn trượng trong nháy mắt ầm ầm bộc phát ra ánh sáng kỳ dị do ánh hoàng kim và huyết quang hóa vào nhau tạo ra trong tiếng ầm ầm trực tiếp từ dưới mặt đất lao ra, hướng về vương lâm điên cuồng tới gần. Từ xa nhìn lại, dường như từ trên mặt đất bột phát ra một cột sáng khổng lồ cao vạn trượng, lao thẳng tới vương lâm. Một sức mạnh hủy diệt thiên địa từ bên trong cột sáng này khuyết tán ra. Trong cột sáng này mơ hồ còn xuất hiện một hư ảnh không đầu, hư ảnh này toàn thân mặc áo giáp, trong tay cầm một thanh trường thương ở trong cột sáng nhanh chóng lao tới. Sức mạnh này không biết là tác dụng của loại thần thông gì Không ngờ còn vượt qua cả giới hạn của tu sĩ thiên nhân để ngũ suy Đã gần đạt tới trình độ thần thông hương hỏa của tu sĩ bước thứ ba Thậm chí có thể nói khí tức trong cột sáng này Đã gần như có thể so sánh với một đòn tấn công của tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ Hết thảy mọi thứ đều đến từ thân ảnh không đầu bên trong cột sáng kia Vương Lâm xoay người ánh mắt như điện quét ngang, ngay khi cột sáng tới gần, nhìn thấy thân ảnh không đầu bên trong. Tốc độ của cột sáng này quá nhanh, trong tiếng ầm ầm đã tới gần cách Vương Lâm chưa tới ba trượng, dường như không để cho Vương Lâm có bất cứ cơ hội nào né tránh. Vương Lâm cũng không có ý định né tránh, hai mắt hắn lóe lên, dơ tay phải ngay khi cột sáng tới gần hướng về phía nhấn một cái. Tiếng ầm ầm ở trên Đông Lâm tinh này đột nhiên vang lên, hóa thành tiếng xít gào hướng về bốn phía truyền ra. Cột sáng kia trực tiếp va chạm với bàn tay của Vương Lâm trường thương trong tay thân ảnh không đầu bên trong phát ra tiếng kêu the thé theo cột sáng đâm vào bàn tay của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang vọng Mái tóc bạc của Vương Lâm giống như bị cuồng phong quét qua Lập tức hướng về phía sau tung bay Quần áo của hắn bị thổi tung lên Giống như bốn xé sách ra khỏi người hắn Nhưng thân thể của Vương Lâm vẫn không hề nhúc nhích Ngay cả thần sắc của hắn cũng không có một chút biến hóa nào Một chưởng đỡ lấy một đòn tấn công đã gần đạt tới trình độ của bước thứ ba này Trong tiếng nổ ầm ầm thiên địa giống như bị xé rách từ trên mặt đất phía dưới vương lâm nứt ra một cái khe rất lớn, cái khe này không ngừng kéo sâu xuống trong nháy mắt đã xuyên thấu địa tầng của đông lâm tinh, khiến cho mặt đất ở phía đông bị chia ra làm đôi. nếu từ xa nhìn lại có thể thấy rõ trong tiếng ầm ầm trên đông lâm tinh vốn suýt chút nữa đã bị đánh xuyên qua này, phía đông trực tiếp nứt ra bị một luồng đại lực đánh vào tách ra khỏi đông lâm tinh. Giống như một mảnh vỡ tinh cầu khổng lồ mang theo thi thể của rất nhiều tu sĩ vừa mới thi triển huyết quỳ thuật hướng ra phía ngoài nhanh chóng bị cuốn đi bay thẳng vào trong tinh hải mịt mờ Đông lâm tinh lập tức trở nên không còn trọn vẹn, dường như sắp sửa tan vỡ trong phạm vi lớn Cột sáng kia biến mất trên không trung thân ảnh không đầu bên trong cũng theo đó mà tiêu an Thân thể vương lâm thủy trung không lùi lại một bước nào cho đến khi cột sáng ở trước mặt tiêu tan, hắn chầm rãi thu tay phải lại. Không ngờ còn có thần thông như vậy. Bị hủy. Có chút đáng tiếc. Ngay khi cột sáng này tiêu tan, phần phía đông của đông lâm tinh bị tách ra vì một câu nói tử chiến tới cùng của lão tổ hướng ra, khiến cho toàn bộ tu sĩ trên đông lâm tinh lúc này đều phát cuồng. Nhất tề lao thẳng tới Vương Lâm. Hai mắt bọn họ đỏ bừng, dường như nếu không giết chết Vương Lâm quyết sẽ không am lòng. Vương Lâm ta cả đời giết chóc rất nhiều, ta không ngại giết người. Mặc dù không hiểu, vì sao các ngươi lại lao đến tìm lấy cái chết, nhưng ta có thể đáp ứng cho các ngươi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh đối mặt với mấy vạn tu sĩ đang nhanh chóng lao tới này. Hắn sơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía trước. Ngay khi vung tay lên trong mắt trái của vương lâm, ngọn lửa chín màu hừng hực thiêu đốt theo tay phải huy động trực tiếp xuất hiện trong thiên địa quét ngang không trung. Thư hỏa tu sĩ ra tay. Dưới một cái vung tay này, những tu sĩ đang lao nhanh tới lập tức bên trong cơ thể có thư hỏa bùng lên trong những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ở bên trong ngọn lửa hóa thành cho bụi Không một ai là ngoại lệ trong nháy mắt Vương lâm giống như trở thành một ngọn lửa thiêu đốt Những tu sĩ điên cuồng này giống như là những con thiêu thân không ngừng bay vào ngọn lửa mà chết Dưới biển lửa tràn ngập không trung này Toàn bộ nước mưa trên đông lâm tinh hóa thành một đám khí trắng bay lên che khuất bầu trời Đồng thời vương lâm cất bước tiến về phía trước Đi tới vùng cực tây, tới nơi bế văn của lão tổ hướng xa, người đã cướp đoạt toàn bộ sức sống của hắn. Theo vương lâm đi về phía trước, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra khắp tu chân tinh này. Tất cả những tu sĩ tới gần toàn bộ đều hóa thành ngọn lửa tiêu tan thành tro bụi. Không người nào có thể ngăn cản bước chân của vương lâm. Từng bước tới gần. Vương Lâm đã tiến vào vùng cực tây trên mặt đất màu đỏ sẫm ở trước mặt hắn chính là cái khe kéo dài sâu vào bên trong lòng đất dẫn tới không gian rộng lớn chỗ chiếc quan tài của lão tổ hướng ra. Vương Lâm bước về phía trước, tiến vào trong cái khe này. Ngay khi vương lâm bước vào bên trong chiếc quan tài màu vàng đất ở trong không gian bia đột nhiên có một tiếng giết gào ầm ầm truyền ra, một lượng lớn chất lỏng màu vàng nhỉ nhụa từ bên trong chiếc quan tài phun ra, hình thành một cơn sóng lao thẳng tới vương lâm đang ở bên trong cái thè. Một mùi thối sữa cùng với tử khí nồng đậm hình thành nên một cơn cuồng phong cuốn lấy con sóng chất lỏng này trong tiếng ầm ầm lao tới gần vương lâm. Thần sắc Vương Lâm vẫn thủy chung bình tĩnh, ngay khi cơn lục tới gần, hắn vung tay phải lên, cơn lục này lập tức âm một tiếng tan vỡ, chất lỏng màu vàng bên trong văng khắp nơi, rơi lên vách đá xung quanh, phát ra những tiếng xèo xèo. Cùng lúc đó, cánh tay khô héo từ trong Quan Tài Vương ra vịn vào thành Quan Tài dường như hung hăng nắm chặt lại, thanh âm khàn khàn mang theo một vẻ thở xúc từ trong Quan Tài truyền ra. Viễn cổ chiếu viết, người hủy diệt đông lâm tinh chu vi cổ tộc Theo thanh âm này xuất hiện thân thể đáng sợ của lão tổ hướng ra từ trong quan tài giấy sủa ngồi dậy. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín đỉnh Cao Vân Hải Chương 1486 thần trưởng lão Thân thể khô gầy này tràn đầy vẻ thối nát, toàn thân như thể không có da, chỉ có máu thịt mơ hồ đã biến thành màu đen, bộ dạng đã không còn giống như con người, ngược lại giống như một thi thể đã tử vong sau vô số năm vẫn chưa thối rữa hết. Trên thân thể của lão tổ hướng xa này còn có những gân xanh mạch máu nhúc nhích bên dưới máu thịt. Giống như đang giãy rùa cố sống sót Duy chi có trái tim trên ngực trái Giữa một lượng lớn mạch máu đan xen nối liền vào nhau Lộ ra một trái tim đỏ sấm to bằng nắm tay Trái tim này đập thình thịch Nhưng không phải bộc phát ra sức sống Mà là tử khí nồng nặng Hai mắt đỏ bừng Nhìn chằm chằm vương lâm Lộ ra một vẻ phấn nổ cùng với một vẻ sợ hãi không thể che giấu được Một khí tức thiên nhân để ngũ suy hùng mạnh từ trong cơ thể lão tổ của hướng xa này ngưng tụ khuyết tán xa Khiến cho bên ngoài cơ thể hắn hình thành một đám khí rất lớn xoay tròn Đám khí này cuốn theo tử khí còn phát ra vô số những tiếng chó sói chu như rượu khóc Dường như bên trong đám khí này ẩn chứa vô số hồn phách thây lương đang hướng về phía vương lâm giết gào Chi là hết thảy những thứ này ở trước mặt vương lâm Cho dù lão già này giờ phút này bộc phát ra toàn bộ tu vi thiên nhân đệ ngũ suy cũng không thể chịu nổi một đòn Bất chấp vòng xoáy khí do tu vi thiên nhân đệ ngũ suy của lão tổ hướng ra hình thành thân thể vương lâm Từ trong cách khe đi xuống từng bước tiến vào trong vòng xoáy khí do lão tổ hướng ra phát ra Thân thể hắn vừa mới bước vào Lập tức vòng xoáy khí này nhanh chóng cuộn lên đuôi về phía sau, dường như không dám tới gần vương lâm bị đẩy mạnh đi. Mắt thấy vương lâm đang tới ngày càng gần, vẻ hoảng sợ trong mắt lão tổ hướng ra ngày càng đậm, dơ tay phải điểm mạnh lên tim từng trận tiếng gầm nhẹ lập tức từ trong miệng nhanh chóng truyền ra. Chỉ thấy dưới một chỉ này, tử khí toàn thân lão tổ hướng ra này đột nhiên nghị chuyển. Hắn đang thi triển đại thần thông thất tịch thuật của hắn. Lấy thất tịch thuật khiến cho tử khí nghiệt chuyển, hóa thành sức sống. Thân thể thối giữa của hắn nhanh chóng khôi phục. Nhưng thất tịch thuật này của hắn chưa kịp thi triển ra toàn bộ. Vương Lâm trong lúc bước đi đã tới gần lão tổ hướng xa này chưa tới ba trượng Ngay khi tới gần, Vương Lâm sơ tay phải lên hướng về phía trước tùy ý tung một chỉ. Trong tiếng ầm ầm, hai cánh tay của lão tổ hướng ra lập tức tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt thối giữa văng ra tứ tán. Cơn đau nhức nổi lên thân thể lão tổ hướng ra này lui nhanh về phía sau, hoàn toàn rời khỏi quan tài. Nhưng hắn chưa kịp lùi về phía sau mấy trượng, với ánh mắt lạnh như băng, hương lâm điểm ra một chỉ thứ hai. Tiếng ầm ầm vang vọng. Hai chân thối giữa của lão tổ hướng xa này đồng thời nổ tung thân thể hắn lập tức bị một lực hút cực mạnh hút lấy, lao thẳng về phía vương lưng. Kết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong chốc lát. Trong nháy mắt thân thể của lão tổ hướng xa đã mất đi tứ chi này đã bị vương lưng túm vào thiên linh trên cái đầu không có một sợi tóc. Hoàn toàn không lãng phí thời gian hỏi han, nguyên lực trong cơ thể vương lâm vận chuyển trực tiếp triển khai sưu hồn thuật, tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn biết. Ngươi dám giết ta, hướng ra ta là phân chi của gia tộc viễn cổ của Đông Lâm, Lão Phu chính là tộc nhân phân hệ của gia tộc Đông Lâm, Lão Phu là Đông Lâm Thái, ngươi dám giết ta. Vẻ hoàng sợ trong mắt của lão tổ hướng ra này điên cuồng lộ ra, ngay khi vương lâm triển khai sư hồn thuật, hắn gào lên chói tai. Ngươi hủy diệt đông lâm tinh, đổ sát mấy vạn tộc nhân của tinh cầu này, hành động này đã xúc phạm đến chiếu viết của gia tộc đông lâm năm đó, ngươi sẽ không được ít tử tế đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn chết, tất cả người thân của ngươi đều sẽ bị giết. Ngươi dám giết ta sao? Úm um ảo! Thần sắc vương lâm bình tĩnh, ngay khi hắn mở miệng toàn bộ phần thân thể của lão tổ hướng ra bên dưới cách đầu lập tức có một luồng đại lực nhập vào, ầm ầm tan vỡ, bị cuốn về phía sau. Ở trong tay vương lâm chỉ còn cầm cách đầu của lão tổ hướng ra tiếp tục sưu hồn. Nhưng đúng lúc này đột nhiên ánh mắt vương lâm lói lên tầm cách đầu của lão tổ hướng xa kia trong khi đang triển khai sư hồn thuật, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên bánh khe. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên có từng đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan ra. Trong thời gian ngắn, một cánh cửa lớn màu vàng ầm ầm xuất hiện giữa thiên địa. Trên cánh cửa màu vàng này có hai chữ cổ, hai chữ này chính là một họ. Họ của một gia tộc đã tồn tại từ rất rất lâu trong la thiên tinh vực này, thậm chí từ lúc tứ đại tinh vực vẫn còn là một. Đông lâm Cánh cửa này vừa mở ra. Lập tức có một luồng uy áp vô biên từ trên cánh cửa khuyết tán ra cánh cửa này ở trước mắt vương lâm chậm rãi mở ra theo cánh cửa này mở ra bất ngờ có kim quang nhanh chóng lói lên một đạo hào quang hoàng kim cao chừng mấy ngàn trượng từ trong cánh cửa từng bước đi ra đạo hào quang này lói lên kim quang liếc mắt nhìn lại không ngờ lại là một người khổng lồ mặt kim sắc thân thể hắn cực kỳ chân thật như thể thật sự tồn tại các hạ phá hủy đông lâm tinh Phạm phải tội lăng trì Giết hại những tu sĩ trên tinh cầu này Phạm phải tội diệt hồn Đả thương người của gia tộc Đông Lâm Phạm phải tội lớn tay trời Ba tội hợp làm một Phải chu vi cổ tộc Theo lời nói của người khổng lồ Mặc kim giáp này vang lên Người này nhấc mạnh tay phải Kim quang lói lên Chỉ thấy một thanh đại kiếm màu vàng Dài ngàn trượng đột nhiên hiện ra Hướng về phía vương lâm bên trong cách khe dưới mặt đất ầm ầm lao tới. Giết thì giết, sao lại phải dài dòng như vậy? Hôm nay vương mố giết người, những người cản trở đều phải chết. Vương lâm đưa tay phải vuốt một cái, cách đầu của lão tổ hướng xa lập tức nổ tung. Thân thể vương lâm nhảy lên phía trên, ngay khi thanh kiếm màu vàng lao xuống, hắn dơ tay phải lên hướng về phía trước điểm một cái một chỉ này ẩn chứa đạo cổ lực của vương lâm ẩn chứa sức mạnh tu vi trong cơ thể hắn còn có lôi hỏa bổn nguyên tràn ngập ầm ầm trực tiếp va chạm với thanh đại kiếm kia hai mắt vương lâm lói lên hàn quang ngay khi tung ra một chỉ huyết quang lói lên bên cạnh người chỉ thấy huyết kiếm nhanh chóng lao ra gào thét phóng thẳng về phía trước Đại kiếm kim quang kia ngay khi đụng vào ngón tay của vương lâm lập tức sun lên kịch liệt, ầm ầm tan vỡ, vỡ thành từng mảnh cuốn đi. Thậm chí ngay cả người khổng lồ mặt kim giáp kia thân thể bỗng nhiên chấn động bước chân đăng tiến ra khỏi cánh cửa lớn bỗng nhiên dừng lại, vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này, huyết kiếm gào thét tới gần, ngay khi người khổng lồ này lui về phía sau, đâm xuyên qua cơ thể hắn. Tiếng ầm ầm vang lên kim quang bên trong cơ thể người khổng lồ giống như là nổ tung cùng với thanh đại kiếm kia đột nhiên tan vỡ. Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc này bị kim quang tràn ngập. Theo người khổng lồ bị tan vỡ trên bầu trời ở dưới cánh cửa lớn kia bất ngờ xuất hiện một lão già mặt kim bào. Lão già này sắc mặt hơi tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một chỉ và một kiếm vừa rồi của vương lâm đã phá vỡ huyến thần thuật của hắn Khiến cho hắn không thể không lộ ra bản thể Thần sắc vương lâm bình tĩnh thân thể từ trong cái khe bay lên không trung, Nhìn về phía lão già mặc kim bào này Tu vi của lão già này đã vượt qua thiên nhân để ngũ suy Cũng giống như linh đồng năm đó đã bước được nửa bước tiến vào bước thứ ba Hôm nay ta đã xếp đủ rồi Vương mố phải đi, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Vương lâm vung tay áo, một đầu tóc bạc tung bay, biểu lộ một khí thế nhất đại tông sư không thể nghi ngờ, chầm rãi mở miệng. Lão già mặt kim vào thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chầm chầm vương lâm, hồi lâu sau liền ôm quyền, trầm giọng nói. Các hạ tu vi cao thâm khó lường. Lão Phu không có khả năng ngăn cản, nhưng ngươi đã giết tộc nhân của Đông Lâm Tinh, hủy diệt Đông Lâm Tinh, vi phạm chiếu viết bộ tộc Đông Lâm, việc này Lão Phu sẽ báo lại để các trưởng lão trong tộc định đoạt. Thần sắc vương Lâm bình tĩnh, nếu những tu sĩ của Đông Lâm Tinh kia không ngăn cản, hắn quyết sẽ không giết người, chẳng lẽ để mặt cho những tu sĩ cản trở, mặt cho bọn họ tấn công mà không phản kháng. Việc này quá vô lý Ngươi không động đến ta Ta cũng không động đến ngươi Hãy tự thu xếp đi Ánh mắt lạnh lùng của vương lâm đảo qua lão già này Lời nói không phải là nói với đối phương Mà nhìn về phía cánh cửa lớn đã mở ra một nửa ở phía sau Xoay người hướng về phía tinh không bước đi Trong thời gian ngắn gợn sóng mổi lên Thân ảnh vương lâm biến mất giữa thiên địa Cho đến sau khi hắn rời khỏi, lão già kim bào kia không thể áp chế được thương thế trong cơ thể nữa, liên tục phun ra máu tươi trên ngực ngũm đầy những vết máu. Sắc mặt lão già này cực kỳ tái nhợt, vừa rồi dưới một chỉ và một kiếm của vương lâm hắn đã bị trọng thương, đứng giữa sự sống và cái chết, lúc này nhớ lại vẫn còn vô cùng hoảng sợ. Một tiếng thở dài từ phía sau lão già này truyền ra chi thấy hào quang vặn vẹo Từ bên trong cánh cửa lớn có một người đi ra Người này cũng mặc kim bào là một nam tử trung niên Vì sao ngươi không ra tay Lão già mặc kim bào để tay lên ôm ngực Xoay người nhìn về phía nam tử trung niên ở phía sau Lão tổ trước khi bế quan đã từng nói nếu đông lâm tinh bị hủy hoại Thì đông lâm gia ta sẽ hiện thân. Đây là một kiếp nạn của gia tộc đông lâm ta. Mà người này có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta còn có thể nói ra lời cảnh cáo quyết không phải đơn giản. Nam tử trung niên lắc đầu nhìn về phía vương lâm rời khỏi. Tu vi của ta và ngươi không khác biệt nhiều cũng chưa chính thức tiến vào bước thứ ba. Ngay cả ta có ra tay chỉ sợ cũng không giữ được người này. Nhưng ta tu công pháp kỳ dị, có thể cảm nhận được một vài khí tức mà ngươi không phát hiện được. Ở trên người hắn ta còn cảm nhận được hai luồng khí tức của cao thủ bước thứ ba. Người này cùng với ngươi đánh một trận ngắn ngủi, chỉ sợ thực lực của hắn chỉ mới lộ ra một phần nhỏ ta có thể đánh như thế nào đây. Đi thôi tộc nhân tộc ta đã rất ít, lúc này chỉ có ta và ngươi thức tỉnh. Nam tử trung niên kia đang nói đột nhiên thần sắc khẽ động cùng với lão già mặt im bào nhìn về phía sau Chi thấy từ bên trong cánh cửa đã mở ra một nửa kia bỗng nhiên có một khí tức kinh người ầm ầm tràn ra Trong mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ vui mừng Không nghĩ người lập tức bước vào bên trong cánh cửa biến mất không thấy Chỉ có cánh cửa màu vàng này thủy trung vẫn hiện lên giữa thiên địa không hề nhúc nhích Bên trong cánh cửa là một thế giới đóng băng Nơi này là một vùng thiên địa khác Nhưng tất cả trong lúc này đều bị đóng băng Ngay cả những đám mây cũng là những đám mây băng Rất nhiều những mảnh đại lục trôi nổi Ở bên trong thiên địa này hình thành những bức tựa băng Những cột băng khổng lồ đâm xuống giống như những thanh kiếm sắc nhọn Trên một tảng đá đóng băng ở vị trí trung tâm Có một nữ tử đang khoanh chân ngồi Nữ tử này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tràn ngập một vẻ lạnh lùng thân thể nàng cùng với mảnh đại lục ở chỗ đó đều bị đóng băng, nhưng lúc này, hai mắt nàng bỗng bất ngờ mở ra. Ngay khi hai mắt nàng mở ra, trên mi tâm của nàng không ngờ có những tinh điểm lần lượt hiện ra, chậm rãi xoay tròn, một khí tức cổ thần tràn ngập. Hai tu sĩ mặc kim giáp kia lúc này bước vào trong thế giới bị đóng băng, nhanh chóng bay tới cung kính đứng trên đại lục chỗ của nữ tử này. Cung nghênh thần trưởng lão xuất quan. Hai người cố nén vẻ xúc động trên mặt cùng nhau mở miệng. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyền 9. Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1487 Vãng tích hồng nhan mộng Vẻ đẹp của nữ tử này so với một băng mi nam đó thậm chí còn hơn vài phần Nàng chi cười một cách là có thể khiến cho tất cả tu sĩ quên hết mọi việc Tâm thần chấn động ầm ầm Một luồng anh khí ầm chứa trên khuôn mặt của nàng khiến cho nữ tử này vừa nhìn thấy hoàn toàn bất đồng với những người khác, có vẻ cuốn hút đặc biệt. Lúc này đôi mắt nàng chậm chậm mở ra, bên trong như ầm chứa cả tinh không, khiến người ta lạc vào trong đó không thể tự kiềm chế nổi. Những tiếng răng rắc vang lên trên đại lục bị băng bao phủ này. Chỉ thấy từng tầng băng nứt ra, cuối cùng cả đại lục vỡ tan, tầng băng ầm ầm sụp đổ võ thành bốn năm mảnh bắn tung ra bốn phía nữ tử kia hít sâu một hơi cổ thần tinh điểm trên mi tâm chợt xoay tròn nhanh hơn từng trận cổ thần lực minh mông từ trên mi tâm truyền ra lập tức súng mãnh tràn khắp toàn thân một hồi lâu sau đôi mắt nữ tử này bừng sáng bàn tay phải trông rất mềm mại hung hăng nắm lại Tiến động ầm ầm từ trong lòng bàn tay nàng truyền ra chấn động tám hướng Vừa nắm tay, tinh điểm trên mi tâm nữ tử lại xoay tròn một lần nữa Lộ rõ ra bảy tinh điểm màu tím Cổ thần thất tinh Nữ cổ thần thất tinh Thân phận nữ tử này lộ ra dường như khiến mọi chuyện trước đây đều có đáp án Vì sao nhất một tử lại phụng mệnh đi tới phía vọng nguyệt Vì sao vương lâm ở trên đông lâm tinh lại bị lão tổ hướng ra hút toàn bộ sinh cơ? Đó là vì sinh cơ của cổ thần. Hết thảy mọi chuyện này vương lâm tuy không biết rõ ràng hết nhưng lúc này hắn đang ở. Trong tinh không của la thiên tinh vực bước đi lại đã hiểu được phân nửa Trong trí nhớ của lão tổ hướng ra kia. Năm đó hắn hấp thu sinh cơ của Vương Lâm vốn là vì dục vọng bản thân hắn có liên quan tới công pháp mà hắn tu luyện. Hắn quả quyết không bỏ qua cho Vương Lâm còn sống rời đi. Trên thực tế, Vương Lâm trong tích tắc khi tiến vào Đông Lâm Tinh thì Lão Tổ Hứng Sa đã cảm nhận được một tia oán niệm của hắn đối với gia tộc này. Oán niệm này khiến Lão Tổ hướng ra cũng biết là người này không phải là tộc nhân của mình. Cho dù không có oán niệm này thì Lão Tổ hướng ra cũng sẽ rút đi sinh cơ của Vương Lâm. Bởi vì khi đó Vương Lâm cho dù chưa dung hợp với bổn tôn nhưng cũng có thể thông qua sự dẫn sắt của hồn phách mà rút đi sinh cơ đủ để khiến cho Lão Tổ hướng ra động tâm không thôi. Nhưng khi hắn đang hút đi sinh cơ trong nháy mắt muốn sát hại Vương Lâm thì gia tộc viễn cổ ở Đông Lâm Tinh lại truyền tới một thần niệm. Thần niệm này khiến lão tổ hướng ra không dám không nghe theo, lúc này đành phải bưng tha không trực tiếp giết chết Vương Lâm. Dựa theo yêu cầu của thần niệm thông qua linh hồn của Vương Lâm, từ bổn tôn bên ngoài hấp thụ sinh cơ vô tận của cổ thần. Hết thảy mọi chuyện này là do Vương Lâm xoát hồn mới biết Với tâm trí của hắn liền nhớ lại chuyện năm đó khất một tử gây nên Không khỏi đoán ra chút chuyện Gia tộc viễn cổ của Đông Lâm Ánh mắt Vương Lâm lói lên Quay đầu nhìn thoáng về phía xa Trong gia tộc này không biết có cổ thần Là do tồn tại từ thời viễn cổ hay là giống như ta Được truyền thừa Vương Lâm vừa trầm mặt, hồi lâu thu lại ánh mắt, hướng về phía trước chậm rãi bước đi. Ta đã cảnh cáo là đừng có chọc vào ta. Bốn việc lúc này đã hoàn thành được hai việc. Việc thứ ba tiếp theo. Diêu ra. Hơn U, Vương E, T, thần tử. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng sát khí trong mắt lại không hề giảm đi. Huyết thần tử kia nam đó đuổi giết ta, nếu không có sư hương thanh thủy thì sợ là phân thân của ta sớm đã hình thần câu diệt Việc này ta làm sao có thể quên được Trong cơ thể của huyết thần tử kia dường như còn có một tia khí tức cổ yêu Hiện tại phân thân cổ yêu của ta cũng đang rất cần cổ yêu lực Mặt khác nam đó ta dù không đáp ứng nữ tử siêu xa kia nhưng ở trong mộng cũng đã có thứ hẹn để lại nhân quả. Lúc này ta liền xử lý hoàn toàn một tia nhân quả này. Thân ảnh vương lâm đi xa dần. Đông lâm tinh đã bị tàn phá vô cùng. Tin tức hướng ra và các gia tộc khác đều sụp đổ lan khắp la thiên tinh vực tạo nên chấn động kịch liệt. Rất nhanh đã được tu sĩ La Thiên Tinh Vực biết tới. Đông Lâm Tinh là đệ nhất hung tinh của La Thiên Tinh Vực, hung danh hiển hách. Nó sụp đổ và bị hủy diệt đối với tu sĩ La Thiên Tinh Vực có thể tạo thành sóng gió kinh thiên. Lúc này trong tinh vực phía nam của La Thiên Tinh Vực có một tiểu đội tu sĩ khoảng trăm người. Đám người này lao đi trong trầm mặt. Trong đám tu sĩ này có một nữ tu... Nữ tu này bề ngoài không còn trẻ thoạt nhìn như một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đã mang dấu vết của năm tháng yên lặng tiến bước trong đội ngũ. Cho dù vé ngoài trung niên nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, người này khi còn trẻ phải là một người tuyệt mỹ, tuy vậy hiện giờ vé phong tình qua năm tháng không còn sót lại nhiều lắm. Mà quan trọng nhất là trên mặt nàng lại có một vết xẻo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vết xẻo này kéo suốt khuôn mặt nàng, màu đỏ sẫm khiến vẽ mặt vốn phải rất xinh đẹp của nàng. Giờ phút này giống như có một cái rãnh tại nơi máu thịt bị mờ ra lưu lại dấu vết khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi trong lòng e ngại, không dám lại gần nàng quá. Vết xẻo này cũng không phải là pháp thuật tầm thường có thể làm nó tiêu tán được. Đây là do nàng qua bao năm tháng tự mình gây nên cứ khoi lại tiếp tục xé sách như muốn khắc vào T, A, N, S, U, V, Q, Q, O, N, G, Cốt, tận nguyên thần, khiến cho nó trở thành vĩnh hằng Tu vi của nàng không cao chi gần đạt tới cảnh giới dương thực. Trên người nàng lại có một vé mờ mịt và uể oải rất sâu. Gia tộc của nàng trong trận chiến liên minh nam đó hầu như đã tử vong toàn bộ chỉ còn lại không được mấy người Ngay cả lão tổ mà nàng yêu thương nhất cũng bị trọng thương trong trận đại chiến đó Ở trong vùng đất cổ thần trên Chu Tước Tinh vì cứu nàng mà mất mạng Sau khi đại chiến kết thúc nàng mệt mỏi vô cùng thân mang trọng thương trở về La Thiên Tinh vực Chi là tộc nhân đất ly tán gia tộc không còn, đau đớn muốn chết. Nước mắt nàng chảy xuống nhìn lại gia tộc đã tiêu tan, buồn bã rời đi, ở trong La Thiên Tinh vực này yên lặng một mình tu hành, trở thành một kẻ không nhà. Một nữ tử trong lúc hỗn loạn sau đại chiến, trong La Thiên Tinh vực, muốn sinh tồn thì là cả một quá trình vô cùng chua xót. Cho dù là những gia tộc có giao tình thì lúc này người đi trà lạnh, còn có tác dụng gì? Mà lúc này nàng còn trẻ, lại có dung nhan tuyệt mỹ Những người theo đuổi nàng có rất nhiều người tu vi cao Một nữ tử nhu nhược rất khó có thể không khuất nhục mà sinh tồn Vẻ xinh đẹp của nàng khiến cho nhiều kẻ thèm thuồng. Giống như Lữ Phi Yên của Quy Nguyên Tông trong vân hải tinh vực vậy Nhưng nàng so với Lữ Yên Phi còn quyết đoán hơn nhiều Nàng tự mình phá hủy dung nhan, xóa đi hết thảy những ánh mắt thèm muốn. Hồng nhan bạc mệnh, nhưng nếu dung nhan bị hủy rồi thì có lẽ sẽ không còn bạc mệnh nữa. Nàng không hề quên nguyện vọng nam đó của mình là có thể giống như lão tổ, trở thành một nữ tu có tu vi cao thâm, có thể sừng sững tồn tại trong la thiên tinh vực, có một mảnh thiên địa riêng của mình. Chi là nguyện vọng này càng ngày cách nàng càng xa. Trong tâm lý của nàng, nếu không phải là còn có thân ảnh kia tồn tại thì nàng sớm đã trở thành lô đinh của người khác, dựa vào thân thể đổi lấy tư cách tiếp tục tu hành và sự bảo vệ của người khác rồi. Chi là thân ảnh kia dù tồn tại cũng không thể khiến nàng quên hết mọi khuất nhục. Nàng không muốn mình chầm luôn. Dù có lẽ người kia đã sớm quên sự tồn tại của nàng thậm chí ngay cả tên nàng cũng không nhớ rõ nhưng nàng thì vẫn nhớ Nàng không quên được nam đó ở trong lôi tiên giới Thân ảnh không cao lớn lắm của người kia mang theo rất nhiều tu sĩ trong khi tiên giới đang sụp đổ tìm một đường ra Nàng không quên được thân ảnh kia khi đánh với người thủ hộ trận pháp của lôi tiên điện một trận Nàng không quên được một trận đánh phong tiên của hắn, thân ảnh kia gầm lên một tiếng thiên trở thành lôi tiên. Có lẽ đối phương không biết ở trong đám tu sĩ đang quan sát hắn có sự tồn tại của nàng. Cho dù hắn không biết khi nhìn thấy hắn tỏa sáng trong lòng nàng vui sướng tới mức nào. Trong 800 năm, mỗi lần nhớ tới chuyện cũ trong lòng nàng đều cảm thấy vô cùng chua xót. Dựa vào một thân ảnh trong ký ức kia mà khiến bản thân có một tia dũng khí gắng gượng tiếp tục sống Chuyện cũ như mây khói vụt qua trong đầu của nữ tử này Không bao lâu sau, phía trước bọn họ xuất hiện một tu chân tinh tỏa ra linh khí nồng đậm Gần trăm tu sĩ này dừng lại bên ngoài tu chân tinh Dần đầu là một nam tử trung niên Thần sắc hắn hơi cao ngạo, ánh mắt đảo qua đám tu sĩ phía sau, khi quét qua người nữ tu, vé mặt hắn lộ ra nét ghê tởm. Đại bộ phận tu sĩ đều rất quý trọng thân thể mình. Thân thể cơ hồ là gốc rễ của việc tu hành thường thường rất nhiều tu sĩ tìm kiếm tất cả phương pháp khiến thân thể bảo trì sinh cơ, dù là không thể trường sinh bất tử thì cũng tìm kiếm phương pháp khiến mình không già đi. Nhưng giống như nư tử xấu xí này, dù sao tu vi cũng chi gần tới dương thực, vừa không có gia tộc phía sau chi là một tu sĩ đơn độc, có thể tùy ý khi nhục. Tây tử phượng, ngươi dùng nguyên thần dung chuyển tu chân tinh này đi. Nam tử trung niên này tu vi đã đạt tới huy miết trung kỳ, lời nói ra ẩm chứa một khí phách uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn đã sớm biết nữ tử này thậm chí từng theo đuổi nàng Nhưng cũng vì thế mà khi thấy vẻ mặt xấu xí của đối phương hắn lại càng không thoải mái Tu chân tinh này cần dùng nguyên thần dung chuyển làm chấn động quý tích Loại chuyện này trong nháy mắt khi tu chân tinh bị thay đổi quý tích Lực phản chấn sẽ truyền ra, gây tổn thương rất lớn với nguyên thần Tây tử phượng trầm mặt, vẻ mặt giữ tờn hơi tái đi Nửa ngày sau nàng mới cung kính ôm quyền thấp giọng khàn khàn nói Sứ giả đại nhân Ba tu chân tinh trước đều là ta tới dung truyền cho chúng lệch khoi quý tích Lúc này thương tổn của nguyên thần còn chưa hồi phục Có thể không đợi Tây Tử Phượng nói xong Nam tử trung niên kia đã nhíu mày hừ một tiếng Thân thể Tây Tử Phượng run lên cắn môi dưới Không nói gì thêm mà xoay người đi về phía tu chân tinh kia. Phía sau nàng trong gần trăm tu sĩ kia có một vài người ánh mắt lộ ra vé không đành lòng nhưng cũng chi biết than thầm. Tây xa gần ngàn nam trước dù không phải là gia tộc đứng đầu nhưng cũng cực kỳ khổng lồ. Lúc này tộc nhân nam đó của Tây xa còn đâu Tây tử Phượng xung nhan đồng lòng người nam đó sờ. Đúng thật là số phận trêu người. Tây Tử Phượng này cũng là một nữ tử kiên nhị hiếm có. Đáng tiếc. đáng tiếc. Không có gì là đáng tiếc. Tu đạo vốn là chuyện tàn khốc. Sau đại chiến, người thay thảm hơn nàng còn có vô số. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Obochuyện.org Quyền chính. Đỉnh cao Vân Hải. Chương 1488. Sớm mai mông lung lệ, Tây Từ Phượng cắn môi dưới, chậm rãi bay về phía tu chân tinh nồng đậm linh khí phía trước, hai mắt nhắm lại, không hề có nước mắt chảy ra. Nước mắt của nàng từ 800 năm trước đã chảy khô rồi. Từ từ, tu vi bên trong cơ thể nàng vận chuyển, dần dần hình thành một luồng ánh sáng nhu hòa. Huyết tán ra, nguyên thần của nàng cũng chậm rãi bay ra, hóa thành một luồng thần thức bay thẳng tới thiên không phía trước, tới tu chân tinh đã không còn tu sĩ hay phàm nhân kia. Đột nhiên, thần thức giống như tiếc xúc với tu chân tinh, sắc mặt tây tử phượng tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái, thần thức mạnh mẽ giật manh. Tu chân tinh này lập tức vang lên tiếng ầm ầm. Sự thong thả chuyển động bị thần thức này trực tiếp khiến cho dừng lại một chút. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một luồng lực phản chấn không cách nào hình dung nổi ầm ầm đánh sâu vào trong thần thức của Tây Tử Phượng. Tây Tử Phượng phun một ngụm máu tươi, phần thần thức phân ra từ nguyên thần kia không thể thừa nhận lực phản chấn này trong nháy mắt bị xé tan. Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể liên tục lui lại phía sau hơn 10 trượng. Nguyên thần lại tràn ra một lần nữa Hóa thành một phần thần thức lao tới tu chân tinh này Lại tiếp tục lay động Tiếng ấm vang kịch liệt truyền ra Tu chân tinh kia chấn động mạnh mẽ Mơ hồ có chút xấu hiểu thay đổi quý tích Chẳng qua lực phản chấn so với vừa rồi lại càng thêm mạnh mẽ Trong tiếng ấm vang tràn tới Khiến thần thức của Tây Tử Phượng bị lực bột phát này một lần nữa đánh tan lần sụt đổ này khiến cho thần thức của nàng tan ra từng phần nguyên thần cũng bị thương nặng bị cuốn chớ lại cơ thể máu tươi từ miệng phun ra thân thể nàng run rẩy dường như đứng không vững sắc mặt xám như teo tàn ngay cả hai mắt cũng trở nên ảm đạm phí vật vô dụng trong tiếng hừ lạnh nam tử trung niên sứ giả của lôi tiên điện kia bước tới trực tiếp lướt qua tây tử phượng Vung tay áo lên, thần thức tiến thẳng tới tu chân tinh kia, quát khẽ một tiếng. Tu chân tinh nọ liền ầm ầm chấn động, chậm rãi thoát khói quý đạo mà nó đã chuyển động trong vô số năm qua. Di tính, nam tử trung niên ôm một cái vào hư không, giống như ôm chặt lấy tu chân tinh nọ vậy, hướng về phía sau hết lớn. Gần trăm tu sĩ kia không cần phải đợi hắn sai bảo, khi lời nói này vừa truyền ra liền tiến về phía trước, từng đạo tơ tằm màu bạc hiện ra tiếp xúc với tu chân tinh kia, hình thành một cái võng bạc khổng lồ, bao phủ cả tu chân tinh này đồng thời phát lực lôi đi. chỉ có độc một lão già là khi đi qua bên cạnh Tây Tử Phượng thờ dài một tiếng từ túi chứ vật lấy ra một lọ đan dược, rất nhanh đưa cho nàng. Tây tử đảo hữu, lão phu nam đó cũng là được hắn mang ra khoi lôi tiên giới. Lão già này nhẹ giọng nói, sau đi lướt qua người Tây tử phượng. Tây tử phượng im lặng nhận bình đan dược, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Bên trong đó có đan dược chân quý của la thiên tinh vực, sau khi nuốt vào tốc độ chữa thương nhanh hơn rất nhiều tám trăm năm nay sự trợ giúp của những thế sao với Tây Sa còn chẳng bằng những người được vương lâm mang ra khơi lôi tiên giới. Nếu không có những người này thì cuộc sống của Tây Tử Phượng sẽ gian nan hơn nhiều. Còn đứng ở nơi đó làm gì, không lại đây di tính. Phế vật đúng là phế vật, có sung mạo đẹp lại còn hủy đi. Nếu lúc đầu ngươi đồng ý yêu cầu của ta thì làm sao có ngày hôm nay? Nam tử trung niên sứ giả của lôi tiên điện cười lạnh nói Sứ giả đại nhân tây tử Đạo hữu cũng đã gia nhập lôi tiên điện Tuy rằng tu vi không đủ nhưng thân phận cũng giống như chúng ta Thương thí của nàng lúc chấn động tu chân tinh còn chưa lành Người cần gì phải bước người như vậy Cho nàng ta điều dường một chút không được sao Lão già vừa tặng thuốc không nhịn được nữa Mở miệng phản bác Ánh mắt nam tử trung niên kia lói lên, nhìn về phía lão già vừa nói, bổn sử giả làm việc còn cần ngươi phải chi trò này nọ sao? Lão già này có tu vi khui nít sơ kỳ, bị ánh mắt của nam tử trung niên kia nhìn chăm chăm vào, lập tức cảm nhận được uy áp khổng lồ ập tới. Nhưng lão vẫn cắn răng ngẩng đầu, cười lạnh mở miệng nói. Ngươi hiện tại cũng có thể biết là Tây tử đảo hữu trung tình với hắn nam đó. Lúc hắn còn ở đây ngươi dám thế này chắc. Lời này vừa thốt ra. Ánh mắt nam tử trung niên kia liền lộ hung quang tâm thần cũng chấn động. Hắn đương nhiên hiểu người đối phương nhắc tới là ai. Khí thế trong trận đánh phong tiên kia dù là cảnh giới dương thực nhưng cũng khiến cho người ta phải ngường mộ. Căn bản không ai dám ở trước mặt người đó lộ nửa điểm bất kính. Nhất là một trận đánh tại liên minh tinh vực, người kia hoàn toàn nổi lên. Xanh chấn cả hai đại tinh vực tiếng tam như cồn. Nam tử trung niên trước mặt này so với hắn chẳng khác gì một con kiến hôi. Hắn sớm đã rời đi, thậm chí có khả năng đã chết rồi. Không đợi nam tử trung niên nói xong thì lão già kia đã cười lạnh cắt lời nếu như đắt về thì sao? một câu này khiến nam tử trung niên trầm mặt. hồi lâu sau hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo quát. chớ nhiều lời, tây tử phượng còn cả ngươi nữa. nhanh chóng phi tinh. lão già kia liếc nam tử trung niên một cái, không nói gì nữa. gia nhập vào trong đám tu sĩ phi tinh. tây tử phượng vẫn luôn trầm mặt. Bỏ qua việc chữa thương mà im lặng tiến lên, cắn răng phân ra một phần thần thức hóa thành một sợi tơ bạc, dẫn sắc tu ấn tinh kia cùng với mọi người chậm chậm lui lại phía sau. Nam tử trung niên kia nhìn về phía trước, thần sắc âm trầm. Hắn bị một câu nói của lão già kia khiến trong lòng không yên. Nếu đã về rồi thì sao? Những lời này cứ vờn quanh tai hắn, thật lâu không tiêu tan. Một đám gần trăm người trong tiếng ầm ầm khi tu chân tinh di động chậm rãi bay về phía trước, dần dần đi xa. Nhưng không bao lâu sau, ở tinh không phía trước những người này lại xuất hiện một thân ảnh mặt bạch. Thân ảnh này mái tóc trắng xóa tung bay chậm rãi bước đi trong tinh không. Khiến hắn bước đi thong thả như vậy nhưng trên thực tế một bước của hắn lại lướt qua tinh không vô tận. Trong mắt người khác, một bóng trắng nhoáng lên tỏa ra một cảm giác khiến người ta hầu như hít thở không thông, như bị một ngọn núi lớn đè lên nhưng chi trong nháy mắt liền tiêu tán. Bóng trắng kia cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hết thảy mọi chuyện chi phát sinh trong nháy mắt, nhanh tới mức người ta chưa kịp có phản ứng, giống như là ảo giác vậy. Thân thể tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt lộ vé hoàng sợ. Khất là nam tử trung niên kia sau khi sửng sốt thì tâm thần tràn ngập sự kinh hoàng. Không đợi bọn họ thức tỉnh từ trong rung động, một tiếng kêu khẽ vang lên, giống như từ trong tinh không truyền ra. Tiếng nói này rơi vào trong tai mọi người khiến cho cả trăm tu sĩ này tâm thần ấm vang một lần nữa. Sắc mặt đám người này đại biến, đồng loạt lùi lại phía sau. Toàn thân Tây Tử Phượng run rẩy. Tiếng nói này dù chỉ có một tiếng kêu khẽ nhưng khi rơi vào trong tai nàng lại giống như thiên địa sụp đổ, khiến cho tâm thần nàng chấn động mãnh liệt. Nàng theo tiềm thức ngẩng đầu lên, Nhưng không nhìn được lại càng cúi sâu xuống thân thể vừa lùi lại phía sau trốn trong đám tu sĩ Trong lòng có một tâm tình không thể nói lên lời Khiến cho nàng không muốn người ta nhìn thấy mình Tiếng kêu khẽ kia còn đang vang vọng Thân ảnh mặt mạch vừa biến mất kia đột nhiên lại xuất hiện trong kinh không trước mặt mọi người Ánh mắt nhìn về phía bọn họ Dưới ánh mắt này Không ai có thể nhìn rõ bộ ráng của hắn. Dường như người này là một mặt trời màu trắng tỏa sáng vạn trượng, khiến cho người ta không thể nhìn kỹ. Hất là nam tử trung niên đứng ở phía trước tâm thần là càng chấn động. Ánh mắt này khiến mọi hoạt động của thân thể hắn đều đình chi, ngay cả nguyên thần cũng bị áp chế trong cơ thể, không dám nhúc nhích chút nào. Dường như ánh mắt này là thực thể, khóa chặt lấy hắn không lấy nguyên thần, dường như chỉ cần một ý niệm của đối phương là thân thể hắn sẽ ầm ầm nổ tung, nguyên thần trực tiếp bị bóp nát. đây là một sự tồn tại nằm ngoài khả năng giải thích của bọn họ. tiền, tiền bối, nam tử trung niên kia tu vi cao nhất nhưng khoảng cách tới thân ảnh mặt bạch y cũng là gần nhất sơ phút này thân thể hắn mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống tiếng nói run rẩy đang muốn nói chuyện thân ảnh mặt bạch y này chính là vương lâm vương lâm vốn cũng không để ý tới đám tu sĩ này không trong nháy mắt khi đi qua họ hắn lại dường như cảm thấy có một người một người mà năm đó hắn đã từng gặp một nữ tử có ý ái mộ mình Nữ tử này nếu giống như năm đó thì Vương Lâm sẽ không dừng lại. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy một chuyện khiến trong lòng hắn đau xót. Dưới ánh mắt của hắn, đám tu sĩ phía trước dường như tiêu tan, chỉ còn một nữ tử đang ầm núp cúi đầu, sắc mặt tái mét, thân thể run rẩy. Khi nữ tử này, cho dù nàng uy đấu thì Vương Lâm vẫn có thể thấy được vết xẻ kinh hãi trên mặt nàng. Hắn đứng trầm mặt ở nơi này. Tây tử phượng cắn môi dưới. Tám trăm nam qua nàng vốn tưởng rằng nước mắt của mình đã chảy khô, chảy sạch, không còn chút nào nữa. Nhưng hôm nay trong nháy mắt vừa rồi, khóe mắt nàng lại có hai hàng lệ trào ra, lăn qua gương mặt, rơi xuống cũng không thẳng tắp. Mà hàng lệ khi chảy trên mặt gặp phải vết xẻo kia liền bị thay đổi phương hướng. Nàng muốn bỏ chạy Nàng không muốn đối phương nhìn thấy mình Đây là một loại tâm tình rất phức tạp Bởi vì nàng đã không còn như nam đó Nàng thà cả đời cô độc xà đi Đến khi chết đi cũng không muốn dưới tình huống này Khi bản thân đang vô cùng chật vật Với vé mặt xấu xí này mà để người đó nhìn thấy Nước mắt lại càng lăn xuống nhiều hơn Nàng cúi đầu thật sâu thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau tiếp tục lui lại phía sau Nàng muốn trốn tới chân trời góc bể trốn tới tận cùng của kinh không trốn tới một nơi mà đối phương không thể nhìn thấy yên lặng vỗ về trái tim mình Yên lặng lau đi những giọt lệ này Tây từ Phượng Ta là Vương Lâm Vương Lâm nhìn nữ tử trung niên đang lùi lại phía sau này nhẹ giọng nói Hắn làm sao quên được năm đó, tháng đó, ngày đó, nữ tử mang vẽ mặt tươi cười xinh xắn đứng trong đám người nhìn mình. sờ dung nhan đó đã xả đi, mang đầy vẻ ưu thương, không dám nhìn mặt hắn. Trong tiếp tắc khi hắn nói tới tên của bản thân, cả trăm tu sĩ ở nơi này ầm ầm chấn động. Nhất là nam tử trung niên kia trong nháy mắt khuôn mặt dường như mất toàn bộ máu huyết. Ngay cả trái tim cũng không đập nổi nữa Ngay cả nguyên thần cũng bị một câu nói này mà sụp đổ Linh hồn vì một cái tên này mà chia nam sẽ bảy Hồn phi phách tán Vương lâm Đây chính là một cái tên từng chấn động tám phương tại la thiên tinh vực Ta không phải Tây Tử Phượng Tiền bối nhận lầm rồi Nữ tử nọ vẫn lùi về phía sau Tiếng nói run rẩy, giống như đã không còn đường lui cắn môi Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1489 Tây Tử Quên Mong Tình Một đó là một thứ tình cảm không thể nói rõ Đối với Tây Tử Phượng ký ức về Vương Lâm tuy không sâu sắc nhưng cũng không thể quên giống như trong đời người phút cuộc sẽ yêu một người và cũng sẽ có người yêu mình những người con gái như vậy có thể nói tay sơn a i i hơi đi có thể không quan tâm nhưng tuyệt đối sẽ không quên thương thế trong cơ thể tây tử phượng dưới ánh mắt vương lâm có thể nhìn thấy rõ ràng đây là nguyên thần bị thương nhiều lần để lại đã trở thành tật rất khó có thể khôi hàn Hiển nhiên cách đây không lâu, nàng đã trải qua một lần nguyên thần bị thương nặng. Vừa rồi cô nàng đã bị thương như thế nào? Ánh mắt vương lâm đảo qua trên người gần 100 tu sĩ ở phía trước cuối cùng bình vào một người. Đây là một lão già, vương lâm nhìn có chút quen thuộc trong lúc hoảng hốt lờ mờ nhớ lại dường như đây là một trong những tu sĩ nam đó đã được mình đưa ra khơi lôi ân giới. Lão già này bị Vương Lâm nhìn kỹ, thần sắc lộ ra vẻ cuồng nhiệt và kích động Đối với Vương Lâm, đám người năm đó có không ít người cho tới hiện tại trong lòng vẫn mang theo sự cảm kích Mà thanh danh của Vương Lâm trong mấy trăm năm trước đã vô cùng hiển hắt Lại càng làm cho những người này sùng kính đến cuồng nhiệt An Tông Lão già này thanh âm run dậy, hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cách thật sâu Nam tử trung niên sứ giả của lôi tiên điện ở hàng đầu tiên đang quỳ ở nơi đó thân thể kịch chấn Nguyên thần sung động, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng Đồng thời theo tiềm thức quay đầu lại nhìn về phía lão già kia Trong mắt lộ ra vẻ cầu khấn nồng đậm Nhưng vẻ cầu khấn này theo một câu nói của lão già đã lập tức tiêu tan Dường như hắn nghe thấy tiếng thiên địa bị quỷ diệt ầm ầm vang lên trong đầu mình là hắn. Nếu không có hắn trong bảy ngày này hết lần này đến lần khác làm phó tây tử đạo thứ, nguyên thần của cô ta quyết sẽ không bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Lão già kia chi vào nam tử trung niên đang quỳ ở phía trước. Chu Tùng Vân, ngươi ngậm máu phun người. Ta thân là sứ giả của Lôi Tiên Điện có quyền yêu cầu các ngươi phải tuân theo sự sắp xếp. Ngươi nói rằng bậy vô hống ta như vậy là có ý gì? Nam tử trung niên này trong lúc cực kỳ hoảng sợ đột nhiên sinh ra một sức mạnh Hứng dậy vội vàng lui về phía sau Thần sắc hiện lên vẻ lo lắng gào to Tiện bối đừng tin lời sàm ngôn của người này Việc làm của vãn bối đều là để chuẩn bị chiến tranh cho La Thiên Hoàn toàn không phải là làm khó Tây tử đảo hữu như hắn nói Vãn bối và tây tử đảo hữu nam đó đã có quen biết sao lại có thể như vậy. Nam tử trung niên này trong lúc nói gấp thân thể nhanh chóng lui về phía sau trong nghĩ mắt đã lùi lại trăm trượng. Vương lâm mang theo ánh mắt lạnh lùng lúc hủy diệt tàn dư của hướng ra trên đông lâm kinh lúc trước, xoay người nhìn về phía nam tử trung niên đang không ngừng lui về phía sau kia. Với tâm trí của Vương Lâm, liếc mắt một cách là có thể hiểu được. Làm nhục một người con gái yếu đuối. Người đáng chết. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí nồng đậm. Tây tử Phượng càng ngày càng lùi lại, càng lúc càng cúi đầu, khiến cho sức tấn công của Vương Lâm càng mạnh hơn. Thời gian 800 năm, vật còn người mất, hồng nhan đêm qua chi là một giấc mộng Giáng vẽ mông lung thân ảnh của cố nhân theo thời gian trôi qua càng lúc càng xa vời, mang lại cho vương lâm một sự chán nản. khi chầm chầm vào nam tử trung niên thần sắc lộ vẽ hoảng sợ đang không ngừng lui về phía sau kia. Trong mắt vương lâm trong mắt lói lên hàn quang chầm rãi dơ tay phải lên. Ngươi không thể giết ta. Ta là sứ giả của lôi tiên điện, ta phủng mệnh lôi tiên điện chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu lúc này ngươi chết ta, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của lôi tiên điện, ngăn ẳn La Thiên chuẩn bị cho chiến tranh. Chẳng những ngươi trở thành kẻ địch của La Thiên, mà còn trở thành kẻ địch của tứ đại tinh vực lúc này đang liên thủ chuẩn bị cho cuộc chiến. Tu vi của ta không cao, nhưng là một phần sức mạnh để chống lại giới ngoại xâm lược. Ta phải vì giới nội mà lập công, phải vì giới nội mà hiến dâng toàn bộ khí lực. Ngươi không thể giết ta Cho dù ngươi muốn giết ta Hãy cho ta một cơ hội để cùng với giới ngoại đánh một trận Hãy cho ta cơ hội được chết trên chiến trường Nam tử trung niên kia trong lúc lui về phía sau Dường như đem hết những lý do mà cả đời này Hắn có thể nghĩ ra toàn bộ nhanh chóng gào lên Lúc hắn còn trẻ vốn đã nói năng rất giỏi Còn tự cho là rất sắc bén Lúc này trước nguy cơ sinh tử, cái bản lãnh này đã hoàn toàn bộc phát ra. Nếu được chết trên chiến trường ta sẽ không còn gì phải hối tiếc. Ta không ngờ trước khi sinh mệnh của ta kết thúc, ta lại chết ở La Thiên Chi vì một sai lầm này. Ta đã sai rồi, nhưng tội không đáng chết. Nếu ngươi nhất định phải giết ta, Hãy cho ta sống thêm một trăm năm nữa cho ta có thể vì giới nổi mà đánh một trận. Nếu là tu sĩ bình thường nghe được những lời của người này chắc chắn sẽ động lòng thậm chí rất có khả năng sẽ tha cho người này để cho hắn rời khôi. Lời nói của người này chính khí lấm liệt còn lộ ra một khí thế có thể vì giới nổi mà không tiếc mạng sống. Trên thực tế... Cả đời của nam tử trung niên này dựa vào lời nói sắc bén mà thu được rất nhiều lợi ích lớn, ngay cả thân phận sứ giả của lôi tiên điện cũng là do nam đó hắn dùng miệng lưới để đổi lấy. Chi là, người mà hắn gặp phải lúc này lại là Vương Lâm. Với đủ loại ân mưu dự kế, đủ loại người tính tình xảo trá mà Vương Lâm đã gặp trong đời, Hắn liếc mắt một cách là có thể nhìn ra ngay từng câu từng chữ của người này chỉ là hoa ngôn xảo nữ Tay phải của hắn trong lúc dơ lên, nhẹ nhàng hạ xuống. Nam tử trung niên đắt lui lại mấy trăm trượng kia lập tức kêu lên thảm thiết thân thể hắn chấn động trong tiếng ầm ầm từ tất cả các vị trí trên thân thể đều phun ra máu tươi trong nháy mắt đã trở thành một huyết nhân. Suốt mấy trăm năm qua, Những người làm nhục cô ta rất đông, tại sao ngươi chi giết một mình ta? Nếu ngươi có bản lơ A-I-I, hơ, hãy giết toàn bộ bọn họ đi. Sau khi gào lên một lời cuối cùng này, thân thể nam tử trung niên kia ầm một tiếng tiếp nổ tung, vỡ thành từng mảnh tiêu tan trong tinh không. Giết huy niết tu sĩ cũng chi như giết một con kiến. Tu sĩ bốn phía hoàn toàn yên lặng kể cả lão già lúc trước toàn bộ đều chấn động đứng ngây ra ở đó, tâm thần kinh hoàng. Mặc dù bọn họ cảm nhận được sự hùng mạnh của Vương Lâm, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy chi một cái phất tay mà khiến cho một quy niết tu sĩ không có một chút cơ hội phản nhân trực tiếp tiêu tan cũng vô cùng hoảng sợ. Vương lâm ánh mắt lạnh như băng đảo qua gần 100 tu sĩ này bước về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã tiến vào trong đám tu sĩ này, lói lên một cái cùng với Tây Tử Phượng biến mất ở giữa đám người. Ở đằng xa có một đạo ánh sáng nhẹ nhàng bay nhanh tới, hóa thành một viên băng dược, lơ lửng ở phía trước người lão già kia hãy bế quan nuốt đan dược này vào cảm ngộ hồn phách của mãnh thú trong đó có thể khiến cho tu vi của ngươi gia tăng bên trong đan dược này tản mát ra nguyên lực sao động cực kỳ nồng đậm hắn chi hít vào một hơi đã cảm thấy tâm thần khoan khoái Giống như tính tỏa mấy tháng trong la thiên tinh vực trên một tu chân tinh gần như là bỏ đi lúc này trên bầu trời tràn ngập tê sơn u i e t trắng Giống như phủ một lớp chăn bông xuống mặt đất Ở phía bắc của tu chân tinh này có một ngọn núi Sờ phút này ngọn núi khoác một lớp áo tuyết Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh Trên đinh núi, tây tử phượng cuối đầu, sắc mặt tái nhợt Nàng cố kìm nén nước mắt chảy xuống trầm mặt ở đó Ở phía trước nàng, vương lâm phức tạp nhìn nữ tử ở trước mắt than nhẹ một tiếng Giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung về phía trước Lập tức liền có một luồng nguyên lực nhu hòa dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của nữ tử này Dung nhập vào nguyên thần của nàng Dưới sự vận chuyển của nguyên lực này trong thời gian ngắn thương thế của nữ tử này đã hồi phục Thân thể Tây Tử Phượng run lên đầu càng cúi thấp Luồng nguyên lực kia ở trong cơ thể nàng sau khi chữa lành thương thế vẫn chưa tiêu tan. Ma ầm ầm đi thẳng lên khuôn mặt, từng trận tiếng sắc sắc vang lên. Những vết sẹo dữ tợn trên mặt Tây Tử Phượng, những vết thương mà tu sĩ bình thường không thể làm cho hồi phục lần lượt tiêu tan, hóa thành những mảnh nhỏ bị gió tuyết thổi qua. Từ trên mặt rơi xuống, dần dần. Trong lúc những mảnh nhỏ này bị cuốn đi, trên mặt Tây Tử Phượng lộ ra một dung nhan diễm lệ. Hình dáng so với năm đó, ngoài những dấu vết của thời gian dường như cũng không có gì khác. Nữ tử xinh đẹp năm đó lúc này mặc dù vẫn còn là một sử nữ, nhưng có một vẻ khắc hố nhìn giống như một phu nhân. Tây tử Phượng đưa tay sờ lên gương mặt nhăn nhủi của mình, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Tám trăm năm trước, chính tay nàng đã phá hủy dung nhan của mình. Nàng không ngờ rằng 800 năm sau, người mà mình vẫn mong nhớ lại khôi phục lại dung nhan năm đó cho mình. Cả đời ta chi nhận hai đệ tử, một người tên là Tạ Tây, Hư A, nơi hơi Tịch, Hư A, nơi hơi còn một người tên là Thập Tam. Ngươi có muốn trở thành đệ tử thứ ba của ta không? Vương Lâm nhìn những bông tuyết trôi nổi giữa thiên địa để mặc cho tuyết rơi lên người chầm rãi mở miệng. Thân thể Tây từ chấn động trong lúc trầm mặn, nước mắt ngày càng rơi nhiều. Vương Lâm không nói nữa, mà chờ sự lựa chọn của đối phương. Hắn vốn không phải là một người vô tình, nhưng hắn cũng không thể đón nhận hết thảy. Hắn có thể ngăn cản bản thân yêu thích người khác. Nhưng trên thế gian này, có vài chuyện hắn cũng không thể ngăn cản được. Hắn không ngăn cản được nữ tử này yêu mình từ 800 năm trước, cũng không thể ngăn cản được cho đến 800 năm sau. Trong lòng đối phương Thủy chung vần như vậy, so với Lý Thiến Mai đã quen sống chết trong giang hồ, đối với Tây Tử Phượng Yếu đối đáng thương này, Vương Lâm làm không được, nói không ra một câu tuyệt tình. Tình của thế gian, Nam nữ vẫn còn có rất rất nhiều sự lựa chọn Thời gian chậm rãi trôi qua Tuyết dần dần càng ngày càng dày Rơi xuống trước mặt hai người Giống như một tấm màn tuyết Trên mặt Tây Tử Phượng lộ ra một nụ cười nhu hòa Lần đầu tiên nàng ngang đầu lên Nhìn thật sâu vào thân ảnh đang đứng phía sau bức màn tuyết Dường như nàng muốn đem thân ảnh này ghi tạc thật sâu vào trong y Sơ quy quy o, oh, nơ, gơ cùng với những hình ảnh của thân ảnh này nam đó chậm rãi trùng lên nhau. Nàng nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất. Hành động này đã cắt đứt chuyện cũ suốt 800 năm. Hành động này khiến cho Tây Tử Phượng đau khổ, nhưng cũng giúp cho nàng được giải thoát. Nàng quỳ trên tuyết, thấp giọng nói. Đệ tử bái kiến sư tôn hai giọt nước mắt cuối cùng theo gương mặt nhăn nhủi chảy xuống, rơi lên mặt đất đầy tuyết, dung hợp vào từng tầng tuyết trắng tạo nên những cái lỗ rất sâu. Nhưng những cái lỗ này rất nhanh bị tuyết lấp đi. Chúng ta đi thôi. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Nhà của đệ tử ở La Thiên. Tây Tử Phượng đứng dậy thấp giọng nói. Vương Lâm trầm mặt. Hồi lâu sau dơ tay phải lên vồ vào hư không, lập tức liền có một luồng nguyên lực vô biên ầm ầm dung nhập vào trong cơ thể của Tây Tử Phượng quyện vào nguyên thần của nàng. Đồng thời hắn còn đem cảm ngộ cả đời mình phân ra một phần truyền cho nàng trong giới hạn đối nàng có thể tiếp nhận được, vận trong truyền trong cơ thể nàng. Tu vi của Tây Tử Phượng dưới sự vận chuyển của nguyên thần lập tức đột phá xương thực trực tiếp đạt tới khuy nít nhưng thuật truyền công này vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến hành cho đến sau khi tu vi của tây tử phượng mạnh mẽ tăng lên tới tinh tịnh niết mới dần dần ngừng lại hóa thành ba đạo phong ấn áp chế tu vi của tây tử phượng bảo tăng hắn làm như vậy chính là để cho nàng từ từ tìm hiểu và tiêu hóa thuật truyền công này ngay cả với tu vi như của vương lâm muốn làm lại cũng rất khó khăn